Trước cậu nhóc 1126, này lúc à mà.、Mẹ、già vịt bị chết thật bắt nạt. chạy được của cậu cậu cảnh cô khác không không không đành nhìn nói lòng người đây Mẹ sai, sự l bé nghe được chuyện thanh ti bị giáo viên bị bạn cùng lớp bắt nạt cậu thật sự rất tức giận cô bé ngoan ngoãn là thế không giận cũng không tranh vậy mà đám giáo viên học sinh ấy lại dám bắt nạt một cô bé nhu thuận như vậy nhạc thính phong mở hộp nhặt một viên kẹo sao c h ầ m rãi bỏ vào miệng vị tranh vị chua chua tới mát thật n g ọ t nào g giống như hương vị của mùa hè vậy cậu nghĩ dù sao đến trường nào cũng là đến trường không sao cả không có mẹ ở bên cũng chả phải vấn đề to tát gì trước đây hai mẹ con cậu nương tựa lẫn nhau khi đó chỉ có sự hôn láo của cậu mới có thể bảo vệ mẹ mình nhưng hiện tại bên cạnh mẹ đã có một người có thể bảo vệ mẹ chu toàn hơn cậu rất nhiều vậy nên dù không có cậu ở bên thì cũng không phải là chuyện quá quan trọng đông nhiên cửa phòng cậu bị đẩy mạnh ra tâu ngưng mi thò đầu vào nói với cậu con tự mình nghĩ cho t ộ i đ ạ i nghe chưa còn nữa nếu con có cái chủ ý không tốt đẹp gì muốn bỏ nhà đi trốn hay vân vân mây mây gì đó cũng vô dụng thôi chuyện mà lao nương đã quyết định con không thể phản kháng được đâu nhạc thính phong không thèm n g ầ n đầu cũng không để ý đến mẹ già của mình chỉ xoay người cho mẹ già thấy cái lưng của mình không để mẹ thấy được hộp kẹo trong ngực sau đó lặng lẽ đóng nắp hộp lại tâu ngưng mi không thấy rõ thứ con trai mình đang cầm trong tay nàng chỉ nói con trai mẹ còn muốn thấy cảnh sau này khi con lớn lên rước thanh ti về nhà đó đây thật sự là cơ hội ngàn năm có một đó con nhất định phải đi phải bảo vệ thanh ti cho tốt con biết chưa nhạc thính phong đưa lưng về phía nàng bất động tâu ngưng mi cảm thấy lo lắng vội chạy vào thính phong nói h a h a nếu hạ an lan biết mẹ quyết định như vậy thì sẽ ra sao nhỉ tâu ngưng mi sờ sờ cái m ũ i này này chuyện này là hạ an lan để con đi cho dù chú ấy biết thì cũng là chuyện về sau rồi chỉ cần con không nói mẹ không nói thì chắc chắn chú ấy không thể biết được đâu nhạc thính phong chế dễu mẹ già của mình lá gan của mẹ lớn thật đó mẹ ngay cả hạ an lan mẹ cũng không sợ cơ đấy gần đây mẹ quả thật đã bản lĩnh hơn nhiều rồi xem chừng mẹ học hỏi được ở chú ấy không ít đâu cậu trăm triệu lần không nghĩ rằng tâu ngưng mi thế mà lại nói ơ kìa chuyện của mẹ với hạ an lan vốn sắp là gạo nấu thành cơm chú ấy chính là con vịt chết trong miệng mẹ rồi chuyện hạ an lan sẽ là ông xã của mẹ cũng là chuyện chắc như đinh đóng c ổ rồi chú ấy không chạy thoát được đâu hiện giờ mẹ không lo lắng đến chú ấy mẹ lo lắng về con và thành ti hơn kìa nhạc thính phong bị những lời này của mẹ già của mình làm cho giật mình đến mức suýt nữa thì cắn vào lưới cậu thầm nghĩ mẹ à người châu b ò thật đó chuyện này nếu để hạ an lan nghe được thì biểu hiện trên mặt chú ta chắc hẳn sẽ vô cùng đặc sắc cho mà xem tâu ngưng mi nhỏ giọng nói con đến thủ đô thì phải đối xử thật tốt với thanh t i bảo vệ con bé thật tốt đừng suốt ngày trưng cái bộ mặt với cái tính cách thối hoắc của con ra con đối xử với thanh t i phải kiên nhẫn phải dịu dàng phải săn sóc mẹ tin rằng dựa vào sự tín nhiệm của thanh ti dành cho con sau hai năm nữa mối tình đầu của thanh ti chắc chắn sẽ là con về sau dù hạ an lan có phát hiện ra thì tình cảm của hai đứa cũng đã vô cùng sâu sắc rồi thanh mai trúc mã từ thở vô tư ha ha tình cảm tuyệt vời như vậy mẹ tin chú ấy nhất định sẽ không dám chia rẽ hai đứa đâu tâu ngưng mi càng nghĩ càng kích động cô đã chứng kiến thanh ti thích thính phong như thế nào thời điểm con bé nhìn thấy thằng bé trong mắt nó n g ờ i sáng giống như kết tinh vô vàn những vì sao vậy quả thật vô cùng xinh đẹp tâu ngưng mi cảm thấy rằng chỉ cần thính phong liên tục lượn qua lượn lại trước mặt con bé liên tục thể hiện sự tồn tại của mình chờ đến lúc mối tình đầu trong con bé chống nợ người nó thích đương nhiên sẽ là thằng con trai quý hóa của cô rồi tâu ngưng mi vẫn có sự tin tưởng vô cùng lớn đối với khuôn mặt dễ nhìn của nhạc thính phong cho dù về sau có thể sẽ phá nét một chút nhưng mà hẳn là cũng không sai lệch quá mức đâu đương nhiên nếu không lệch lạc lắm so với bây giờ vẫn là tốt nhất đối với một người đàn ông mà nói nhan sắc là thứ vô cùng quan trọng chương một nghìn một trăm hai mươi bảy chồng sau của mẹ quả là nham hiểm nhạc thính phong xoay người xem thường hỏi lại mẹ mình nếu chú ta dám thì sao ông chồng sau của mẹ cũng không phải thiện nam tín nữ gì đâu đâu chỉ không phải là thiện nam chú ta còn là một con cáo già âm hiểm tâm ngoan thủ l ạ t n ữ a c kia tâu h ngưng mi sửng sốt một chút cái này này không liên quan nếu chú ấy dám chia rẽ hai đứa mẹ sẽ náo loạn chỗ xù ấy xem mẹ sẽ n á o đến mức để chú ấy không còn thời gian để quản con nữa sao con cho rằng mẹ con không đạt được trình độ đó sao nhạc thính phong không nhịn được mà nở nụ cười chuyện này đúng là miếng ăn dâng đến tận miệng còn gì mà không sợ chứ đột nhiên cậu lại cảm thấy có chút đồng cảm với hạ an lan cậu khoát tay con sẽ cân nhắc thật kỹ mẹ cứ đi xuống trước đi tâu ngưng mi chuẩn bị rời khỏi nhưng vẫn thuận miệng hỏi một câu vừa rồi trong tay con là cái gì vậy không có gì đâu mẹ con phải đi t ắ m mẹ xuống trước đi t ắ m rửa á giờ này sao con tắm cái gì rửa cái gì chứ con đâu phải người mèo chứ mẹ mẹ có thể đi xuống không cho con chút thời gian yên tĩnh suy nghĩ một mình đi được rồi được rồi cho con yên tĩnh hai mươi phút thôi đó không hơn nghĩ xong thì lập tức xuống dưới nghe chưa nói rồi tâu ngưng mi đóng cửa lại đi xuống nhạc thính phong thở ra một hơi vội vàng giấu bình kẹo thật kỹ nếu như để mẹ già của cậu nhìn thấy làm sao cậu có thể giữ thứ này được chứ dưới lầu hạ an lan thấy tâu ngưng mi xuống dưới liền hỏi sao rồi em đàm phán với thính phong ổn thỏa chứ tâu ngưng mi nở nụ cười vô cùng dịu dàng yên tâm đi vừa rồi em đã nói chuyện với thằng bé rồi nhất định sẽ không thành vấn đề để cho thằng nhóc thời gian để ngậm nghị cho tốt một lát nữa nó sẽ xuống dưới thôi vẻ mặt hạ an lan lo lắng em xác định sẽ không có vấn đề gì chứ chuyện này anh cũng không muốn ép buộc thính phong nếu thằng bé tâu ngưng mi lập tức cắt lời anh không sao không sao không có việc gì đâu không có cái gì ép buộc hay không ép buộc ở đây đâu em cảm thấy người được lợi lớn nhất trong chuyện này là thính phong hơn nữa em cảm thấy những lý do anh đưa ra rất đúng đặc biệt là chất lượng giáo dục ở thủ đô tốt hơn ở lạc thành rất nhiều những trường đại học tốt nhất cả nước đều tập trung ở thủ đô nếu có thể em hy vọng rằng trong tương lai con trai em có thể thi đố đại học tâu ngưng mi ngượng ngủng trước kia thính phong học hành rất kém chuyện học lên cao tiếp thế nào và vân vân em chưa từng nghĩ tới nhưng giờ thành tích học tập của thằng bé đã tiến triển rất nhiều hơn nữa còn tốt như vậy như lúc nãy anh cũng nói đó ý tưởng này vừa hiện lên trong đầu em cái là từ từ thoát ra luôn tâu ngưng mi lo lắng rằng biểu hiện của mình quá mức nhiệt tình sẽ khiến hạ an lan nghi ngờ cho nên nàng trực tiếp dùng điều này làm cớ cho mình luôn dù sao đi chăng nữa người làm mẹ luôn muốn được nợ mày nợ mặt ai mà không hy vọng rằng tương lai con trai mình có thể đỗ một trường đại học danh tiếng chứ lý do này quả thực là không chê vào đâu được mà quả nhiên hạ an lan vô cùng tin tưởng bởi vì tâu ngưng mi thật sự vô cùng quan tâm đến thành tích học tập của nhạc thính phong cô ấy vô cùng hy vọng thằng bé có thể đỗ vào một trường thật tốt chỉ cần em không trách anh sao lại quyết định như vậy là tốt rồi hiện giờ điều duy nhất khiến anh lo lắng chính là sau này khi thính phong đến thủ đô thằng bé sẽ cảm thấy tâu ngưng mi nói nốt những lời mà hạ an lan còn ngập ngừng cảm thấy nó là đứa ăn nhờ ở đầu phải không hạ an lan gật đầu vừa nãy khi một mình ở dưới lầu anh đã suy nghĩ về vấn đề này với đứa trẻ ở tuổi nhạc thính phong đúng độ tuổi của một thằng nhóc t r o a i c h a i nhưng tính tình lại trưởng thành từ sớm đột nhiên phải chuyển đến sống trong một căn nhà không quen biết quả thực sẽ dễ khiến cậu bé cảm thấy xa lạ không thoải mái tâu ngưng mi khoác tay vẻ mặt không chút lo lắng không sao sẽ không có chuyện đó đâu em cam đoan với anh con trai em em hiểu chỉ cần nó đồng ý thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì h u ố n hồ có người giúp em quản t h ằ n g bé em cảm thấy vô cùng thoải mái chương một n r ă m hai m ư con đồng ý đi bảo vệ thanh thi thâu ngưng mi không hề lo lắng về con trai mình điều duy nhất khiến cô lo lắng là thằng bé sẽ không quan tâm đến chuyện bảo vệ thanh ti h vậy mới là thật sự nên chuyện đó hạ an lan cười nói em nói thế thì anh cũng an tâm rồi hai người nói chuyện một hồi khoảng mười lăm phút thì nhạc thính phong t ừ trên lầu bước xuống thâu ngưng mi nở nụ cười hỏi cậu nghĩ thông rồi chứ nhạc thính phong hừ lạnh một tiếng nếu con không nghĩ thông hai người sẽ cho con cơ hội khắc chắc lỗ thai của cậu giờ vẫn còn đau đây này nhạc thính phong vô cùng buồn bực mẹ già của cậu rốt cuộc đúng là phan cuồng của thanh tim mà, vừa cuồng nhiệt vừa yêu thích sao mẹ có thể mạnh tay như vậy với cậu chứ cậu là con ruột của mẹ mà là con ruột đó không phải con rơi con vãi đâu nhạc thính phong dây dây lỗ thai liếc mắt nhìn sang hạ an lan d a vẻ mất hứng ngồi xuống dưới gầm bàn tâu ngưng mi lập tức sút cho cậu một cái thính phong nàng dùng ánh mắt uy hiếp nhạc thính phong tươi cười lên cho lão nương coi xem nào nhạc thính phong cắn răng lộ ra một nụ cười nhưng bên trong không cười con đồng ý chuyển trường tới thủ đô con tự nguyện tới để bảo hộ thanh ti thế đã được chưa tâu ngưng mi cười ha hả nói anh xem thính phong vẫn muốn đi bảo vệ cho thanh ti đây này hai anh em nó thật là tình cảm có thể so anh em ruột ấy chứ hạ an lan nhìn thấy hai nhạc thính phong vẫn còn hưng hồng, hồng. anh cảm thấy thằng bé đại khái là bị tâu ngưng mi chấn áp thôi nhưng mà anh vẫn phải giả bộ không biết thanh tiên nếu biết cháu sẽ tới thì nhất định sẽ vô cùng vui mừng tâu ngưng mi thính phong con cũng rất vui mừng mà đúng không lại bồi thêm cho cậu một cước nhạc thính phong cẳng ắ n răng gật đầu đúng vậy con rất vui mừng đó tâu ngưng mi cười nói được rồi chuyện này cứ thế quyết định nhà ăn cơm ăn cơm thôi hạ an lan hỏi nhạc thính phong chú sẽ nhanh chóng làm thủ tục chuyển trường nếu có thể thì mai hoặc ngày kia sẽ gửi cháu đến thủ đô được chứ chỉ cần thằng nhóc này đồng ý đi qua chuyện khác cũng không tính nhạc thính phong cầm đũa t ù y chú tâu ngưng mi nói thẳng ngày mai đi nhanh chóng làm thủ tục thôi anh con cũng mau mau đi học thôi con xem con cứ ở nhà thế này sẽ chậm trễ vài năm đó khóe miệng nhạc thính phong co rút run rẩy nhìn về phía mẹ già của mình ha ha lý do không ngửi nổi kiểu này mà cũng nói ra được cái gì mà mau chóng tới trường chứ ừ rõ ràng là muốn để cậu nhanh chóng đi gặp tiểu nha đầu thanh ti kia ấy chứ hiện giờ nhạc thính phong rất hy vọng mẹ già của mình nhanh nhanh sinh một tiểu nha đầu với hạ an lan đi khi ấy mẹ cậu sẽ không suốt ngày nhìn chằm chằm thanh ti từng tí từng tí một như thế hạ an lan hỏi vậy đến thủ đô cháu định học lớp nào lớp tám hay vẫn cứ lớp bảy như bây giờ nhạc thính phong nhữ mày cháu vẫn chưa nghĩ tới hạ an lan đã sớm nghĩ hộ cậu rồi chương trình học ở thủ đô cao cấp hơn ở lạc thành nhiều vậy nên có lẽ chương trình sẽ không giống nhau đâu nếu cháu chưa quyết định tốt thì trước hết cứ tới sau đó để trường học kiểm tra trình độ của cháu xem sao nhạc thính phong gật đầu vậy cũng được sự t ì n h đã được giải quyết tâm tình của nhạc thính phong cũng được thả lỏng một chút anh cười nói với nhạc thính phong các trường đại học tốt nhất cả nước đều ở thủ đô mẹ cháu nói rằng hy vọng cháu có thể tới thủ đô sau đó học tập thật tốt với thành tích của cháu chỉ cần không tụt lùi thì việc thi đố đại học là chuyện rất nhẹ nhàng nhạc thính phong điếu môi cậu thông minh như vậy thiên tài như vậy thi đố đại học là chuyện đương nhiên rồi nếu sau khi đi tới đó cháu vẫn cảm thấy không thích đứng được thì chú sẽ giữ lời hứa nếu thực sự không được thì chú sẽ đón cháu trở về nhạc thính phong cười ha hả một tiếng đón trở về s a o nói dễ nghe nhỉ chương một nghìn một trăm hai mươi chín sau khi lớn lên trúc mã sẽ biến thành lão công nhạc thính phong quả thực vô cùng khinh bỉ hạ an lan con cáo già kia có bản lĩnh thì đừng để tôi đi thật ra cậu cũng nghĩ tới trường hợp sẽ thật sự quay về để xem hạ an lan sẽ xử lý ra sao đúng rồi phía trường học bên kia cháu có gì muốn nói với bạn bè không nhạc thính phong đáp lời không có ngôi trường hiện tại mà cậu đang theo học là nơi mà cậu vô cùng chán ghét t h ờ i g i a o đáng ghét bạn học cũng đáng ghét cậu chả có gì để mà lưu luyến cả nếu không phải vì vậy thì cậu quả thật đúng là không dễ dàng quyết định ra đi như vậy vậy ngày mai chú sẽ đi làm thủ tục chuyển trường cho cháu bữa cơm tối nay tâu ngưng mi ăn vô cùng vui vẻ vô cùng thoải mái con trai cô sắp rời đi nhưng cô hoàn toàn không có chút thương cảm nào cả t â m tình thoải mái đến cực điểm rất nhanh thôi con trai cô sẽ được nắm bàn tay nhỏ bé của thanh ti để ngày ngày đi học ai nha nha nghĩ đến cảnh này tâu ngưng mi liền thấy vô cùng vui vẻ sau khi ăn xong hạ an lan gọi điện thoại cho du d ự c để du d ự c xử lý thật tốt chuyện nhập học cho nhạc thính phong bên phía thủ đô tâu ngưng mi lôi kéo nhạc thính phong sang một bên thấp giọng nói tới nhà người ta con cũng không cần phải quá câu n ệ ai mẹ nói với con câu này làm gì chứ dù sao con cũng sẽ không đến nỗi không được tự nhiên con chỉ cần nhớ kỹ câu này thôi con là trúc mã của thanh ti sau này lớn lên trúc mã sẽ trở thành lão công nha nói xong tâu ngưng mi kích động lôi lôi kéo kéo bàn tay nhạc thính phong nhạc thính phong xoay người xem thường nói mẹ nghĩ xa quá rồi đó mẹ dạ cái gì mà lão công chứ cậu thật sự muốn nói với bà mẹ già của cậu rằng hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều nghĩ nhiều thế lúc này thì chi bằng cố gắng suy nghĩ xem làm thế nào cùng hạ an lan sinh con gái thì hơn tâu ngưng mi chụp tay thằng con xa cái gì mà xa một chút cũng không xa nhé chuyện này chỉ cần đảo mắt một cái là có thể diễn ra đi chịu trách nhiệm hay không chịu trách nhiệm con không thể để cho mẹ không lo lắng được hay sao có mẹ ở đó con dám nói không sao biết thế là tốt rồi đúng rồi sau khi con tới thủ đô giọng nói của tâu ngưng mi càng lúc càng thấp chỉ có nhạc thính phong có thể nghe được giờ phút này hạ an lan đang nói tình huống của nhạc thính phong cho dù d ự n g nghe chuyện học hành của nhạc thính phong từ bây giờ về sau không phải là vấn đề hơn nữa thằng nhóc này chưa bao giờ chủ động gây ra rắc rối nếu thật sự gặp họa thì nhất định là do có người động đến điểm mấu chốt của thằng bé sau này nó đến nhà cậu cậu cùng tiểu g ái cố gắng chiếu cố nó một chút nhé yên tâm đi chuyện này không cần anh phải nói hôm nay em sẽ đi làm thủ tục nhập học cho nhạc thính phong luôn phía thanh ti thì đừng nói trước với con bé con bé thích nhạc thính phong như vậy đợi đến lúc thằng bé này đến rồi cho con bé một nỗi bất ngờ đi được dập điện thoại hạ an lan quay đầu lại thấy hai mẹ con tâu ngưng mi vẫn đang thì thầm to nhỏ thì trong lòng hoài nghi sao anh lại cảm thấy chuyến này nhạc thính phong đi quá mức thuận lợi vậy nhỉ vốn dĩ anh nghĩ chuyện này sẽ vô cùng khó khăn thật không ngờ là lại thoải mái đến thế này nhưng mà anh cũng không muốn nghĩ đến mặt khác anh nói tốt lắm phía du rực bên kia sẽ đi làm thủ tục trong hôm nay luôn cháu qua đó thì nghỉ ngơi một ngày rồi hôm sau lập tức nhập học nhạc thính phong gật dầu ừ n chiều hôm đó hạ an lan trực tiếp qua trường học một chuyến bên phía trường học còn tưởng rằng nhạc thính phong đã chọn được lớp cho mình nên hiệu trưởng vô cùng vui vẻ tiến tới nên đón hạ an lan kết quả sau khi hàn huyên đôi ba câu hạ an lan chính thức nói vào chủ đề chính hiệu trưởng xoa xoa tay nói thính phong nghỉ ngơi hai ngày nay thế nào rồi cậu bé đã chọn được lớp học cho mình chưa vậy hạ an lan gật đầu đã nghỉ ngơi tốt rồi nhưng mà cuối cùng thằng bé vẫn chưa chọn được lớp nào mặt khác hôm nay tôi đến đây là có việc khác không chọn được sao vậy vậy cũng không sao cứ chậm rãi chọn là được vậy không biết hôm nay hạ thị trưởng tới đây là vì việc gì hạ an lan đáp lời chuyển trường c h ư n g một nghìn một trăm ba mươi tôi đến đây là để làm thủ tục chuyển trường cho thính phong sau khi hạ an lan nói ra hai chữ kia hiệu trưởng còn tưởng mình đang nằm mơ sao ông ta nghe không rõ ràng cho lắm nhỉ một lát sau ông ta mới hỏi lại vừa rồi ngài ngài nói gì ạ hạ an lan mỉm cười hôm nay tôi đến đây là để làm thủ tục chuyển trường cho thính phong lần này hiệu trưởng đã nghe rõ hạ an lan nói gì ông ta vô cùng kinh ngạc chuyển chuyển trường ư ba ông ta cảm thấy như mình đang nằm mơ không phải cậu bé ấy bảo là cần phải ở nhà nghỉ ngơi cho tốt tư sao lại chuyển thành muốn chuyển trường rồi đúng vậy bởi nguyên nhân của gia đình tôi nên chúng tôi muốn chuyển trường cho thính phong tới thủ đô hiệu trưởng vội vàng tỉnh táo lại hai ngày nay ông ta vô cùng phấn khởi khi nghe tin nhạc thính phong đã vượt qua kỳ thi vượt cấp vô cùng thành công dự kiến sẽ trực tiếp nhảy lên lớp chín hai ngày nay ông ta gặp ai cũng vui vẻ ra mặt nói về chuyện này trường học của ông ta có thiên tài như vậy đó chẳng phải là chiêu b à i để trường học có thể truyền thông tuyển sinh mạnh cho năm sau sao nhưng ai ngờ mới chỉ phấn khởi được hai ngày thì nghe tin d ữ người ta phải chuyển trường phải chuyển trường ư chuyện này bốn quá đột ngột đột ngột tới mức khiến ông ta không thể tiếp nhận ngay được hiệu trưởng vội hỏi chuyện này sao lại đột ngột vậy hạ thị trường à, hiện giờ thính phong vô cùng nổi tiếng trong trường học tất cả các giáo viên đều hy vọng cậu bé sẽ vào lớp mình chỉ cần thính phong đồng ý thì cậu ấy sẽ là đối tượng được nhà trường bồi dưỡng trọng điểm chẳng lẽ nguyên nhân là vì trước đây thính phong bị các học sinh trong lớp hạ an lan cười nói quả thật là có một phần nguyên nhân là thế thằng bé có không ít kỷ niệm không muốn nhớ lại ở trường học nên chúng tôi cũng không muốn miễn cưỡng thính phong tiếp tục ở lại đây tôi và mẹ thính phong lo rằng chuyện này sẽ có ảnh hưởng không tốt đến thằng bé huống hồ chúng tôi sẽ quay về hải thành sớm thôi cho dù thính phong không tới thủ đô thì cũng phải chuyển tới hải thành đó hiệu trưởng nghe hạ an lan nói vậy thì hiểu được ý tứ của anh chính là mặc kệ thính phong đi chỗ nào đi dù sao nó cũng không ở lại trường ông học tiếp đâu ông mau mau làm tốt thủ tục chuyển trường cho thằng bé đi hiểu trường đột nhiên cảm thấy đau đớn vô cùng giờ phút này cảm giác của ông ta không khác gì cảm giác của cô giáo ngâu ngày trước giống như giải thưởng mấy trăm vạn đột nhiên mọc cánh bay đi mất vậy hạ thị trường à tôi có thể cam đoan với ngài rằng nếu thính phong không chuyển trường thì chúng tôi nhất định sẽ biến trường học thành nơi có nhiều kỷ niệm đẹp đẽ nhất của cậu bé cậu bé học tập vất vả biết bao mới có thể có được thành tích như ngày hôm nay giờ lại đột nhiên quyết định chuyển trường thế này đối với nhạc thính phong thì không tốt lắm tôi nghĩ rằng ngà vẫn nên cẩn thận cân nhắc một chút thì hơn hiệu t r ư ở n g vẫn nỗ lực muốn giữ nhạc thính phong lại trường một học sinh thiên tài như cậu ta quả thật vô cùng vô cùng hiếm có việc trường học có thể có được một người như vậy quả thật là giống với mỏ kim đáy bể hạ an lan gật đầu tôi hiểu ý của hiệu t r ư ở n g nhưng đối với chúng tôi thành tích của thính phong tốt hay xấu kỳ thật cũng không phải là điều quan trọng nhất điều mà chúng tôi mong mỏi nhất đó là việc làm sao để xây dựng cho thằng bé một môi trường để nó có thể vui vẻ thoải mái học hành chúng tôi không muốn tạo thêm áp lực và gánh nặng cho nó nữa đối với thính phong mà nói việc để nó tiếp xúc với một môi trường hoàn toàn mới thì có thể sẽ tốt hơn bây giờ một chút tôi và mẹ của cháu đã bàn bạc kỹ lưỡng cân nhắc cẩn thận lo lắng hết các khả năng rồi mới đưa ra quyết định này hiệu trưởng còn có thể nói gì được đây ý tứ của người ta đã rõ ràng như thế rồi tất cả là do trường học của các người tạo ra bóng ma lớn trong lòng con trai nhà chúng tôi nếu bức ép thằng bé đến trường sẽ khiến nó chịu áp lực khiến nó không vui vẻ gì vậy trường học bên thủ đô đã bố trí ổn thỏa chưa sinh hoạt của thính phong và mẹ cậu bé có chịu quá nhiều ảnh hưởng không hạ thị trường ý đồ của hiệu trưởng là muốn nhấn mạnh về sự khác biệt trong cuộc sống ở thủ đô ông biết hạ an lan nhậm chức ở hải thành chắc chắn anh không thể tới thủ đô được hạ an lan mỉm cười cả nhà em gái tôi và cha mẹ tôi đều ở thủ đô thính phong đến đó sẽ có người chiếu cô nó thật tốt có khi còn tốt hơn ở lạc thành này ấy chứ chương một nghìn một trăm ba mươi mốt đừng ở đây làm bóng đèn giữa chúng ta một khi đã như vậy thì... thì thì hiệu trưởng muốn nói là hãy bắt tay làm thủ tục chuyển trường luôn đi nhưng mà ông thật sự không nói nổi câu này thành lời lời này giống như đang cắt mất mấy miếng thị trên người ông ta vậy mặc kệ là ông ta có muốn hay không thì thủ tục vẫn cứ phải làm thôi từ trường học đi ra nhìn mặt hiệu trưởng s á m như cho tàn nhưng hạ an lan cũng không an ủi ông ta chỉ nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi rời đi việc chuyển trường cho nhạc thính phong tới thủ đô hạ an lan còn một tính toán khác thằng bé đi rồi thì chu phu nhân sẽ ít đi một nhược điểm để đánh vào anh chờ tới khi thằng bé đến thủ đô được đặt dưới sự bảo vệ an toàn của du rực bàn tay của chu phu nhân du có dài tới đâu cũng không thể chạm vào thằng bé huống hồ hẳn là bà ta cũng không dám động đến người của cục bảo an đã vậy thì anh hoàn toàn có thể b u ô n g tay mà thu thập bà ta rồi mấy ngày nay chu phu nhân vô cùng thanh thật nhạc bằng trình ở bệnh viện điều dưỡng cũng vô cùng thoải mái nhưng thời gian an nhàn thoải mái của họ sẽ không kéo dài lâu đâu bố trí cho nhạc thính phong tốt xong anh sẽ đưa tâu ngưng mi về hải thành trước đó nhất định phải diện trừ chu phu nhân trước khi hạ an lan đến lạc thành đã chuẩn bị chu đáo cho mọi bước kế tiếp của mình tuy nhiên việc đưa nhạc thính phong đến thủ đô thật ra cũng là một chuyện nằm ngoài kế hoạch ban đầu của anh về đến nhà thấy tâu ngưng mi đang giúp nhạc thính phong thu dọn hành lý chỉ có va li lớn ngoài ra cũng không có thêm gì nữa cái này có vẻ hơi ít thì phải hạ an lan còn tưởng tâu ngưng mi còn chưa thu dọn xong cho nhạc thính phong nên mới hỏi nàng hành lý của thính phong chưa sửa soạn xong sao em tâu ngưng mi phủi phủi tay xong rồi anh hạ an lan có chút kinh ngạc thế này có phải là hơi ít không em tốt xấu gì thằng bé cũng là tới thủ đô hơn nữa thằng bé đang tuổi ăn tuổi lớn chỉ có chút đồ đạc thế này thì hẳn là không đủ cho nó chứ tâu ngưng mi lại cảm thấy vô cùng bình thường đúng vậy chỉ có thế này thôi thính phong cũng không có quá nhiều thứ để thu dọn đâu một chàng trai như nó thì chỉ cần tùy tiện mang theo hai bộ quần áo là được rồi dù sao nó cũng không mặc tới đâu đi học thì cả ngày mặc đồng phục cũng không có lúc nào để mặc quần áo bình thường nếu thằng bé muốn mua quần áo thì cho nó nhiều tiền một chút để nó thiếu gì thì đến thủ đô mua là được hạ an lan gật gật đầu cũng đúng đối với nhạc thính phong tâu ngưng mi áp dụng phương thức nuôi thả cô xem ra vô cùng cởi mở với thằng bé thậm chí so với ông bố dượng như anh còn cởi mở hơn n ữ a k ì a tình hình này so với những gì mà hạ an lan hình dung quả thực không giống nhau cho lắm anh vốn nghĩ rằng tâu ngưng mi sẽ vô cùng luyến tiếc thằng bé nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại cái gì cũng không có giống như nàng còn ước gì nhạc thính phong nhanh nhanh rời đi ấy chứ thủ tục xong xuôi rồi ngày mai tiễn thính phong đi thủ đô sao tâu ngưng mi gật đầu có thể chúng ta đưa thằng bé đi hay để thằng bé tự đi hay là chúng ta hạ an lan còn chưa dứt lời tâu ngưng mi đã tiện miệng nói để thằng bé tự đi là được rồi đàn ông con trai như thế cần gì chúng ta đưa đi chứ để nó tự đi đi khi tới nơi phiền du d ự c đến đón nó là được hạ an lan không nói nổi nên lời được rồi người làm mẹ như em quả thật là quá yên tâm rồi vì thế sáng hôm sau nhạc thính phong ở nhà ăn tùy tiện vài miếng là đã bị t ô n g ngưng mi đóng gói đưa tới sân bay suốt một đường tới sân bay nhạc thính phong đen mặt tới nơi hạ an lan đến bàn làm thủ tục cậu mới oán hận nói với t ô n g ngưng mi con vốn nghĩ là tốt xấu gì mẹ cũng sẽ chuẩn bị cho con một bữa tiệc chia tay ai rẻ mẹ mẹ muốn con đi lắm rồi phải không đúng vậy mẹ đây chính là hy vọng con đi càng sớm càng tốt đó nhạc thính phong nhất thời không nói nổi thành lời ôi chao cũng đâu phải sinh ly tử biệt gì về sau mẹ vẫn có thể nhìn thấy con kia mà c o n đó đi bảo hộ thanh ti cho tốt vun đắp tình cảm cho tốt mặt khác tâu ngưng mi cười hắc hắc cũng đừng có đứng ở đây làm bóng đèn chương một nghìn một trăm ba mươi hai mẹ ghét bỏ con sao con có phải là con ruột của mẹ không đó nhạc thính phong lúc này đã tức giận đến đỏ mang thai rốt cuộc đây có phải mẹ ruột của cậu hay không đây ba cậu chỉ chỉ vào tâu ngưng mi mẹ mẹ vậy mà lại ghét bỏ con mẹ nói đi con có phải là do mẹ nhặt về không vậy tâu ngưng mi vội vàng xua tay không phải không phải mẹ tuyệt đối không hề có ý kia con trai c o n ngàn vạn lần đ ừ n g nghĩ nhiều con là con trai ruột của mẹ mà đảm bảo con trai ruột một trăm trong lòng cô thầm nghĩ đúng vậy mà đúng là có ghét bỏ mà nếu tiểu tử này ở nhà thì ngày thường cô sẽ không thể không biết xấu hổ mà chàng chàng thiếp thiếp với hạ an lan thằng bé đi rồi mới có thể làm được chứ có điều so ra thì dù sao thủ đô cũng là một nơi tốt có thể vừa giải quyết những chuyện buồn phiền ở nhà của cô lại có thể tạo ra không gian rộng lớn cho cô nữa chứ đây không phải là chuyện tốt sao tâu ngưng mi thấy hạ an lan đã làm xong thủ tục lên máy bay tiến lại thì cuối cùng cũng dặn con trai con trai đừng làm mẹ mất mặt nhớ chưa nhạc thính phong cười mỉa một tiếng ha ha đúng ra phải là nếu không có việc gì thì tốt nhất đừng quay lại quay rời hai người chúng ta thế mới đúng chứ tâu ngưng mi méo tay cậu một cái này này sao lại nói thế chứ có điều con nhớ là phải dành nhiều tâm tư đối với thanh t i bảo hộ con bé thật tốt cổ vũ con bé để con bé không cần phiền lòng thương tâm vì chuyện ở trường hơn nữa tuyệt đối không để nam sinh khác có cơ hội tiếp cận con bé nhớ chưa nhạc thính phong trong nháy mắt không biết phải nói gì nữa vì cái gì mà mẹ già của cậu lại có thể chắc chắn rằng chỉ cần cậu đi ngăn chặn mấy thằng nhóc muốn tiếp cận với thanh ti thì tương lai bọn họ nhất định sẽ kết hôn chứ ba giờ là thời đại nào rồi mẹ cậu sao không ngẫm lại xem có khi tương lai cậu sẽ coi thanh ti thành em gái ruột thịt của mình còn thành t i cũng có thể chỉ coi cậu là người anh trai tốt hiện tại bọn họ chỉ là mấy đứa trẻ chuyện trong tương lai ai có thể nói chính xác được chứ mấy chuyện trong tương lai vĩnh viễn không phải là thứ mà con người có khả năng kiểm soát được nhạc thính phong không thể hiểu được rằng tại sao một đạo lý dễ hiểu đến mức bản thân cậu cũng có thể hiểu như vậy mà mẹ cậu lại không hiểu được chứ mà có lẽ không phải là mẹ cậu không hiểu mà là mẹ cậu rất tin tưởng vào chuyện này cũng rất hạ y chuyện này vọng thành có thể trở thành sự thật. h trở sự an lan đến gần mấy lời nhạc thính phong đang định nói ra liền nuốt trở vào quên đi không nói nữa chuyện tương lai đi bước nào tính bước nấy vậy hạ an lan đem thẻ lên máy bay giao cho nhạc thính phong đã đăng ký rồi cháu vào phòng chờ đi nhạc thính phong nhận thẻ tâu ngưng mi vô vô vai cậu đi thôi đi thôi lên máy bay ngủ mở rớt tỉnh lại rồi ra ngoài chú du rực sẽ ở sân bay cho con đến nơi rồi đừng tùy hứng cũng đừng nóng nảy nhớ chưa nhạc thính phong quả thật không nghĩ rằng mẹ mình lại có bộ dáng ước gì cậu mau mau rời đi thế kia quả thật là khiến người khác tổn thương mà vâng nhạc thính phong lên tiếng con đi đây hạ an lan nói thêm một câu đi đường cẩn thận nhạc thính phong âm thầm lắc đầu nghe xem xem đến con cáo già hạ an lan còn biết nói câu đi đường cẩn thận còn mẹ cậu thì sao còn chẳng nói được một lời tâu ngưng mi kéo tay hạ an lan nhìn nhạc thính phong đi qua cửa kiểm soát thằng nhóc này thế mà cũng không thèm quay đầu lại điều này khiến tâu ngưng mi cảm thấy có chút thương tâm con trai nàng đã lớn thật rồi hạ an lan thấy biểu hiện của nàng có vẻ không đúng liền hỏi em lo lắng sao tâu ngưng mi lắc đầu không phải có phải vì con trai rời đi nhanh quá nên em không quen không tâu ngưng mi nghĩ nghĩ gật đầu đại khái là vậy có thể là do thấy thằng bé bước đi không quay đầu lại quá tiêu sái nên em thấy có chút mất mát con trai em không biểu hiện chút tình cảm tha thiết nào với người mẹ như em ôi hạ an lan không nhịn cười nổi được rồi giờ anh cảm thấy mình có thể hiểu được cảm giác của nhạc thính phong nếu mẹ ruột của mình ước c ao mình đi cho nhanh mà mình cao hứng vui vẻ được mới là lạ đó chương một nghìn một trăm ba mươi ba về sau không có thằng bé ở đây anh sẽ cùng em hạ an lan ôm lấy tâu ngưng mi yên tâm về sau còn có anh ở đây sau này thính phong không ở cùng em anh sẽ ở cùng em tâu ngưng mi ôm chặt cánh tay hạ an lan dựa đầu vào vai anh ừng có anh ở đây rồi hiện giờ cô đã là người có chồng bên cạnh không còn giống như trước kia nữa không bao giờ trước kia nếu thính phong không ở đây thì cũng chỉ có cô với thím giúp việc nhưng từ giờ sẽ không như thế nữa cũng không phải sợ cảnh mình bị người khác hỏi về chồng mà không biết trả lời thế nào quan trọng nhất là dẫn theo ông chồng như hạ an lan ra đường quả thật rất có mặt m ũ i trên đường tới sân bay già trẻ gái trai biết bao nhiêu người nhìn cô vừa hâm mộ vừa ghen tị kìa điều này quả thực vô cùng thỏa mãn tâm lý ham hư vinh mãnh liệt của phụ nữ trước kia tâu ngưng mi chưa từng phát hiện thì gia mình cũng là một người nông cạn như vậy tâu ngưng mi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt khiến bao trái tim đập loạn nhịp kia của hạ an lan ây giả cô chính là một người nông cạn như vậy đó thì sao nào tâu ngưng mi lay lay cánh tay hạ an lan chúng ta về nhà thôi hạ an lan vuốt ve gương mặt tâu ngưng mi không bằng chờ một lúc nữa đến khi máy bay cất cánh thì chúng ta đi về được chứ ôi d ạ o không cần đâu anh xem bầu trời trong xanh ánh nắng tràn hòa thế kia sẽ không trễ giờ đâu đi thôi dù sao đứng đây chờ cũng vô dụng mà đối với con trai mình tâu ngưng mi thật ra không hề lo lắng chút nào hoàn toàn thả lỏng tâm tình hạ an lan cười cười được rồi vậy chúng ta về nhà hai người cùng nhau tay trong tay rời khỏi sân bay trước khi lên xe hạ an lan còn giống như vô tình xoay người nhìn thoáng qua phía sau thoáng thấy bóng người cầm máy ảnh đang vội vàng trốn tránh kia khóe môi anh hơi cong lên mỉm cười trong xe anh nói với tâu ngưng mi mi mi thính phong đi thủ đô rồi hai người chúng ta ở đây thêm hai ngày nữa rồi về hải thành nhé tâu ngưng mi đỏ mặt gật đầu vâng được ạ công tác của anh hẳn là bị chậm trễ rất nhiều phải không cha gôi cùng với hạ an lan đi hải thành cùng với anh tận hưởng thế giới hai người n g ắ m lại quả thật là rất tuyệt rất kích động nha hạ an lan không muốn làm tâu ngưng mi lo lắng cười nói không sao cũng không có quá nhiều việc đâu quả thực thư ký của anh ở bên kia đã rục rã đến không thể chịu nổi rồi công tác mấy ngày gần đây của anh đều giao cho phó thị trưởng chủ trì nếu anh không trở về thì quả thực là không được tâu ngưng mi cũng không phải là không có đầu óc cô nhăn mặt nhăn m ũ i anh gạt em đúng không hồi em còn ở hải thành thấy anh cả ngày cả đêm không có bóng dáng vậy mà giờ lại có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy hải thành bên kia xem chừng nếu anh còn không chịu trở về thì sẽ ngất trời cho mà xem hạ an lan cầm tay tâu ngưng mi an ủi nàng thật sự không sao mà trước đó anh đã đem một số công tác giao cho phó thị trưởng anh ấy có thể chống đỡ giúp anh hai ngày vậy là tốt rồi hạ an lan cùng tâu ngưng mi nói chuyện nhưng anh vẫn liếc mắt nhìn kính chiếu hậu để quan sát chiếc xe vẫn theo dõi bọn họ nãy giờ anh cũng không nói với tâu ngưng mi là bọn họ đang bị theo dõi hạ an lan biết người phái bọn họ theo dòi anh là ai cũng biết bọn họ muốn làm gì tuy nhiên trước mắt anh cũng không định hành động gì vội anh muốn đợi chu phu nhân an bài sòng xuôi mọi thứ đã sau khi nhạc thính phong lên máy bay tìm được chỗ ngồi của mình thì liền ngồi xuống vốn dĩ hạ an lan muốn mua cho cậu ghế hạng thương ra nhưng mà do đi quá gấp vé máy bay hôm qua cũng mới mua nên chỉ có thể mua được hạng thường hôm qua hạ an lan còn nói rằng nếu không thì chờ hai ngày nữa đi nhưng mẹ cậu lại nói khoang hàng thường thì sao chuyến bay chỉ có hơn hai giờ thôi qua nhanh thôi mà vì thế cậu đã bị nhanh nhanh chong chong đóng gói tới đây ngồi khoang hàng thường một mình đi thủ đô ngẫm lại quả thật là chua s ó t mà nhạc thính phong thở dài đúng là có bố dượng thì sẽ có mẹ kế mà t r ư ớ c 1134, không phải do cô nhỏ tuổi mà anh đây phải quản cô nhé sau khi ngồi xuống mọi người xung quanh cũng lục tục lấp đầy các chỗ trống chỗ ngồi của cậu là sát bên cửa sổ người bên trái còn chưa đến cậu bèn thắt dây an toàn vào rồi nhắm mắt lại dưỡng thần không lâu sau máy bay chuẩn bị cất cánh một lúc sau cậu mở mắt ra máy bay đã bay lên không trùng khoảng trống bên cạnh đã có người ngồi vào đó là một đôi vợ chồng đưa theo đứa con mới khoảng ba bốn tuổi của họ bên cạnh có người ngồi khiến không gian vốn đã hẹp nay lại càng thêm chật trội thính phong nhữ mày không nói gì cả máy bay tiến vào tầng bình lưu sau khi ổn định tiếp viên hàng không bắt đầu phát cơm t r ư a cho hành khách nhạc thính phong không muốn ăn cơm trên máy bay khó ăn như vậy cậu còn lâu mới thèm ăn mọi người chung quanh đều bắt đầu ăn trong máy bay tỏa ra mùi hương hấp dẫn của thức ăn nhạc thính phong cũng bắt đầu đói bụng hơn nữa còn có cảm giác càng lúc càng đói cuối cùng cậu lấy từ ba lô của mình ra hộp kẹo mà thanh ti tặng cho cậu mở nắp lấy một viên đang muốn cho vào miệng nhưng vừa mới cho đến bên miệng còn chưa kịp ăn thì đã nghe thấy giọng nói của đứa bé bên cạnh vang lên ba mẹ con muốn ăn kẹo con muốn ăn kẹo muốn ăn kẹo nếu là người bình thường thì trong tình huống này nhất định sẽ vô về con mình để nó không gây náo loạn nữa nhạc thính phong n h i u mày xong rồi quên mất là bên cạnh mình có một đứa nhỏ lẽ ra cậu không nên ăn kẹo mới phải xem ra lại phải tốn hai viên kẹo rồi nhưng cậu không ngờ là đôi vợ chồng kia lại liếc mắt nhìn hộp kẹo trong tay cậu rồi nói ây cháu xem cháu có nhiều kẹo như vậy dù sao một mình cháu ăn cũng không hết đâu cho con trai chú mấy viên đi vốn nhà thính phong nghĩ là sẽ nhanh chóng hết thêm một viên nữa rồi ha ha kẹo này ư đến bản thân cậu còn tiếc không muốn ăn nhiều như vậy mà ông ta lại dám dùng công phu sư tử ngoạm muốn cậu cho con ông ta mấy viên liền sao nghĩ hay quá nhỉ đừng nói mấy viên dù một viên cậu cũng không cho nhạc thính phong quay đầu lạnh lùng nhìn đôi vợ chồng kia lại liếc nhìn đứa bé đang gào khóc kia cậu mở nắp bình lấy một viên kẹo bạc hà màu lục đưa vào miệng hương bạc hà sảng khoái chậm rãi tan ra trong miệng cậu vị ngọt ngọt lại lạnh lạnh ăn thật ngon không phải do cô nhỏ tuổi mà anh đây phải quản cô nhé nếu thật sự phải quản anh quản một cô bé thanh ti là đủ rồi hành động của nhạc thính phong khiến đứa nhỏ kia lại càng khóc lớn hơn nữa ồn á o khiến tất cả hành khách đều cảm thấy phiền thoái đôi vợ chồng kia quát đứa nhỏ còn không quên cỡ trách nhạc thính phong sao cháu lại như vậy hả cháu không thấy con ta khóc khổ sở thế sao không phải chỉ là muốn xin cháu mấy viên kẹo thôi sao sao cháu lại nhỏ nhen thế chứ nhạc thính phong liếc mắt lườm đứa bé đang gào khóc kia hất cảm tôi chính là người nhỏ nhen như vậy đó đồ là của tôi tôi muốn thì tôi sẽ cho nó còn nếu tôi không muốn thì tôi sẽ không cho thế thôi đôi vợ chồng kia vô cùng tức giận cháu lớn như vậy rồi con tôi còn nhỏ như vậy mà cháu nhạc thính phong hừ một tiếng ít thuyết giáo mấy lời đạo đức kia với tôi thôi tôi không cho là không cho có khóc đến chết tôi cũng không cho cậu ghét nhất những người như thế này nếu bọn họ nói vài câu dễ nghe thì cho dù cậu không đành lòng cũng sẽ cho nhưng lại nói mấy lời kiểu thế này cậu cũng không cần để mặt múi lại cho bọn họ đứa nhỏ vẫn khóc nháo vô cùng lợi hại đôi vợ chồng kia cũng không chịu để yên cho nhạc thính phong những người xung quanh nhìn bọn họ với ánh mắt vô cùng phức tạp có người khuyên nhạc thính phong cho đứa nhỏ hai viên kẹo để nó nín nhưng giờ nhạc thính phong vẫn như cũ hoàn toàn bất động không cho là không cho cuối cùng hai vợ chồng kia cũng không còn cách nào khác con họ khóc đến mệnh thì mới từ bỏ trạng bay hai giờ cuối cùng cũng trôi qua máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay thủ đô chương một nghìn một trăm ba mươi lăm đi đón tiểu công chúa trải qua chút nhạc đệm không thoải mái trên máy bay nhạc thính phong xuống dưới lấy hành lý của mình rồi đẩy hành lý đến cửa ra cậu vẫn đang tìm người đi đón mình rốt cuộc cũng nghe thấy có người gọi cậu thính phong nhìn về hướng phát ra âm thanh nhạc thính phong nhìn thấy du rực đang bước tới phía cậu nổi bật như hạc trong b ầ y gà du rực phụ giúp cậu đẩy hành lý cậu chào hỏi chào chú du du rực xoa nhẹ đầu cậu nói tiểu tử đến thủ đô mà vẫn ra vẻ không vui vậy du rực muốn tiếp lấy hành lý từ tay nhạc thính phong nhưng cậu không chịu cháu phải tự mình đến đây làm sao có thể vui vẻ chứ nếu nhạc thính phong không để anh cầm thì du rực cũng không nói gì nữa anh hỏi vậy là do bản thân cháu không muốn tới thủ đô hay do ba mẹ cháu không thương lượng với cháu mà đã tự tiện chủ trương đưa cháu tới đây nhạc thính phong cảm thấy du d ự c dường như vô cùng hiểu rõ cậu ben đáp lời do cái thứ hai du d ự c cười nói chỉ cần không phải do nguyên nhân thứ nhất là được rồi chuyện cháu tới đây chú vẫn chưa nói với thanh ti đâu nếu con bé thấy cháu thì không biết nó sẽ vui mừng đến thế nào đến giờ con bé tan trường rồi cháu có muốn theo chú đi đón tiểu công chúa nhà chúng ta tan học không nhạc thính phong gật đầu được trên đường du d ự c nói với nhạc thính phong đã tới thủ đô thì cứ coi đây là nhà của cháu không được khách sáo biết chưa bình thường nếu cháu gây họa hay làm gì không đúng thì ta cũng sẽ không khách khí mà dạy dỗ cháu đâu đó đối với nhạc thính phong du d ự c không hề khách khí chút nào anh thậm chí còn chuẩn bị mỗi buổi sáng t ú n nhạc thính phong đi chạy bộ gian luyện thân thể cùng anh k ì a thậm chí cuối tuần nếu không có việc gì thì anh còn có thể dẫn cậu bé đi đánh quyền nữa đây là những chuyện mà bình thường anh không thể dẫn thanh ti đi cùng được nhạc thính phong gật đầu vâng cháu biết rồi thủ tục nhập học đã làm xong rồi cháu muốn mai đi học luôn hay là nghỉ ngơi hai ngày rồi mới đi ngày mai đi luôn đi ngày mai đã là thứ năm rồi nếu mai không nhập học thì cậu sẽ phải đợi thêm một cuối tuần nữa du rực nghiêng đầu liếc nhìn nhạc thính phong một cái được anh thầm nghĩ tiểu tử này xem ra không tệ chút nào thang bé hẳn là vẫn muốn học hành tử tế anh còn tưởng là cậu nhóc nhạc thính phong này còn muốn thăm thú thủ đô vài ngày rồi mới nói đến chuyện tới trường kia không ngờ là cậu bé lại chủ động yêu cầu ngày mai đến trường khi hai người bọn họ tới trường học thì đã tan học được vài phú trước cổng trường tiểu học đã có không ít người tới đón con cái mình đường có phần hơi tắc n g ẽ n nhạc thính phong ngồi trên xe nhìn thoáng qua ở cổng trường có vài đứa nhỏ đang đứng nhưng cậu không nhìn thấy thanh ti chú du chú đ ợ i ở đây một lát nhé để cháu xuống dưới xem sao được sau khi xuống xe nhạc thính phong đi một vòng ở cổng trường nhưng vẫn không trông thấy thanh ti bèn tiến vào trong trường học rốt cuộc cậu cũng thấy thanh ti trong một phòng học ở tầng trệt bên cạnh cô bé còn có mấy nữ sinh khác có vẻ là bạn học cùng lớp cô bé trên mặt thanh ti có vẻ sốt ruột mình thực sự đã nói rồi mà hôm nay ba mình đã nói là sẽ tới đón mình đó ô kìa giờ cũng không còn sớm nữa rồi chưa biết chừng ba cậu không tới nữa đâu thanh ti à kẹp tóc của cậu x i n h quá cậu mua ở đâu vậy sao mẹ tớ không mua được kẹp tóc x i n h như của cậu nhỉ cậu cho tớ mượn kẹp tóc của cậu dùng vài ngày đi thanh ti lập tức che kẹp tóc đính t r â n trâu trên đầu lại không được đây là đồ mẹ tớ mới mua cho tớ cô bé quả thực rất tức giận cô bé vốn cho rằng sau khi bạn gái ngồi sau lưng cô bé chuyển đi thì sẽ không có ai nhòm ngó đồ vật này nọ của cô bé nữa thật không ngờ là vẫn còn những người khác nữa dù sao nhà cậu cũng giàu như thế cậu về bảo mẹ cậu mua thêm cho cậu g á i nữa là được rồi đừng keo kiệt thế chứ mình dùng hai ngày sẽ trả lại cho cậu thôi dứt lời cô bé kia đã định vườn tay cướp lấy kẹp tóc trên đầu thanh thi thanh ti sợ tới mức muốn lùi lại nhưng còn chưa kịp cử động đột nhiên có một bàn tay mạnh mẽ vươn tới kéo cô bé ra đằng sau vài bước tránh khỏi vòng vây của mấy cô bé kia chương một n r ă m ba m ư ơ anh thinh phong sao anh lại tới đây ba biến cố bất ngờ không chỉ khiến thanh ti hoảng sợ mà ngay cả cô bé kia cũng giật nảy mình tất cả mọi người đều nhìn về phía sau lưng thanh ti chỉ thấy một thiếu niên mặc dù còn trẻ con non nớt nhưng khuôn mặt lại vô cùng đẹp trai tinh xảo đang ôm thanh ti vào ngực ánh mắt cậu vô cùng lạnh lùng biểu tình lãnh đạm nhìn mấy cô bé kia với vẻ chán ghét không hề che giấu thanh ti cố gắng n g ử a đầu ra phía sau để nhìn xem người đó là ai thì nhận ra khuôn mặt quen thuộc cô bé mừng như đ i ê n kích động đến nỗi ngay cả tức giận cũng quên mất nào h vào ngực nhạc thính phong mà reo lên anh thính phong sao anh lại ở đây anh thính phong anh tới đón em ư thanh ti không hề nghĩ tới chuyện này đến khi quay đầu nhìn thấy nhạc thính phong thì vui vẻ đến nỗi quên hết sạch mọi chuyện nhạc thính phong không để ý đến lời cô bé chỉ ôm cô bé và nhìn sang mấy cô bé còn lại nhà các cô đều là ăn xin à. vì thế nên bố mẹ các cô để các cô ra đường ăn mày sao vừa rồi cậu nhìn thấy mấy cô bé kia vây quanh thanh ti luôn miệng nói muốn mượn đồ của cô bé kỳ thật là muốn cướp đồ của cô bé mới đúng lúc ấy cậu vô cùng tức giận nếu không phải vì bọn họ đều là con gái thì cậu đã ra tay cho một trận rồi diễn trò cái gì chứ cha mẹ họ chưa từng dạy bọn họ cách làm người à? gì thì gì mấy cô bé này đều đã tám tuổi rồi chứ còn bé bỏng gì đâu dù ít dù nhiều cũng phải hiểu chuyện một chút chứ cô bé vừa động thủ suýt chút nữa động vào đầu thanh t i có chút khiếp sợ anh anh là ai chuyện của bọn em thì liên quan gì tới anh chứ nhạc thính phong cười lạnh cái gì mà quan hệ với không quan hệ lúc mẹ cô sinh ra cô đã không cho cô có đầu góc tử tế rồi mà ngay cả lỗ thai bà ấy cũng không cho cô tử tế sao một cô bé bên cạnh có vẻ có mắt nhìn người liền kéo kéo cánh tay của cô bé này nhỏ giọng nói cậu không thấy thanh ti gọi anh ta là anh trai sao mấy cô bé này đều chỉ mới tám tuổi bình thường vốn chỉ thấy mấy cậu nhóc xấu xí giờ lại thấy một nam xinh đẹp trai đang tức giận như nhạc thính phong thì vài người đều ngượng ngùng chỉ duy nhất có cô bé khi nay muốn cướp kẹp tóc của thanh ti vẫn lớn r ộ n g như cũ bọn em bọn em không phải muốn cướp bọn em chỉ muốn mượn thôi nhưng mà bạn ấy keo kiệt quá không phải chỉ là một cái kẹp tóc thôi sao có phải bảo bối gì đâu chứ thanh ti cả giận nói t ớ keo kiệt như thế đó thì làm sao hả tớ không muốn cho các cậu mượn đồ thì không cho mượn chứ sao đ ồ của tớ t ớ không muốn cho mượn thì không cho mượn các cậu dựa vào đâu mà muốn cướp đồ của tớ cô bé cảm thấy vô cùng tức giận quả thật cô bé không có biện pháp lý giải suy nghĩ trong đầu mấy người này đồ của người khác vì cớ gì mà họ muốn mượn là người ta phải cho mượn chứ nhạc thính phong gật đầu phải thế này mới đúng chứ bị bắt nạt thì phải phản kháng cậu nói với thanh t i về sau em không cần phải tiếp xúc với mấy loại người không có đầu góc này biết chưa thanh t i q u ẹ t cái miệng nhỏ nhắn nói em mới không thèm tiếp xúc với bọn họ ấy chứ là bọn họ thích kẹp tóc mới của em nên hôm qua đột nhiên mới tìm đến em vô cùng kỳ lạ mà mới một ngày đã lòi đôi chuột là coi trọng kẹp tóc của em nên mới làm vậy em thật sự chán ghét bọn họ hôm qua mấy người này đột nhiên nhiệt tình tìm đến chơi với cô bé lúc ấy thanh ti còn cảm thấy vô cùng kỳ lạ nhưng cô bé cũng không nghĩ gì nhiều cũng không cự tuyệt bọn họ không ngờ là mới được một hôm mấy người này đại khái là cảm thấy mình với cô bé đã vô cùng thân thiết nên mới bại lộ luôn mục đích của bọn họ nhạc thính phong xoa đầu cô bé nói với mấy người như thế này thì em cũng không cần khách khí làm gì em khách s a o với người ta người ta lại tưởng rằng em sợ người ta đó thanh ti gật đầu vâng em mới không sợ bọn họ ấy đồ của em là đồ của em em không cho mượn là không cho mượn có nhạc thính phong bên cạnh t h a n h ti cảm thấy mạnh mẽ hẳn lên một chút cũng không hề sợ hãi cô bé cảm thấy mình hoàn toàn có thể làm được vấn đề ở đây đều là lỗi của bọn họ t r ư m ba 1 ư ơ i có tin là tôi sẽ khiến tất cả các người phải cuốn gói không nữ sinh kia thấy mục đích là chiếc kẹp tóc của thanh ti của mình bị bại lộ hơn nữa còn nhất định là sẽ không thể lấy được nữa thì vừa giận vừa tức bèn chỉ vào thanh ti mà người liền rủa nhà cậu rõ ràng là giàu có như thế cơ mà còn nhỏ mà đã to mồm như thế y ế n thanh ti cậu là đồ quỷ hẹp hòi quỷ hẹp hòi nhạc thính phong nghe thấy thế liền gầm lên một tiếng cơm miệng cô còn nói nữa tôi sẽ cắt lưới cô cậu cảm thấy vô cùng phiền thoái sao mấy cô nữ sinh nhỏ bây giờ lại khiến người ta chán ghét như vậy chứ cô bé kia sợ tới mức nhất thời im bặt chỉ dám n ư ớ c nở anh các người bắt nạt người khác tôi sẽ báo thầy giáo nhạc thính phong không kiên nhẫn nói nếu cô thật sự dám nói thì không kể cô có phải là con gái hay không tôi sẽ đánh chết cô luôn khỏi để lại mặt mũi gì cả bình thường cha mẹ cô không dạy cô cái gì là mặt cái gì là mông sao cô muốn cướp đồ của người khác cả đúng là lịch cờ m ở nở sự mà được đi nói đi nói cho giáo viên của tôi biết tôi chửi cô thế nào luôn đi tôi tôi nhạc thính phong buông thanh ti ra từng bước tiến về phía trước cười lạnh cô nói đúng nhà thanh t i giàu có như vậy đã giàu có như vậy thì đương nhiên có thể khiến c ô ngày mai quân xéo khỏi trường giống như cái đứa ngồi phía sau thanh t i ấy nếu cô còn muốn tiếp tục đi học ở ngôi trường này thì về sau liền thành thật cho tôi nếu còn dám dùng cái danh nghĩa gì gì đó cướp đoạt đồ của thanh t i bắt nạt thanh t i thì tôi sẽ cho cả đám các cô quân xéo hết đối mặt với một đám con gái lắc nhắc thế này nhạc thính phong quả thực vô cùng nóng nảy không thể động thủ được thế này đúng là rất bực mình mà nếu có thể động thủ được thì tốt rồi cậu nhất định sẽ dần cho vài đứa trong đám này một trận để cho bọn họ lấy đó làm gương mà nhớ kỹ trận đòn đau này nếu không lần sau nhất định bọn họ sẽ còn tái phạm tiếc là cả đám đều chỉ là một lũ nhóc vắt muối chưa sạch h ừ nhạc thính phong cũng không cảm thấy rằng con gái thì không thể đánh chẳng qua là bọn nhóc này nhỏ hơn cậu nhiều tuổi như thế nếu cậu thật sự muốn đánh bọn chúng cũng không ra tay nổi hiện giờ cậu cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã tới đây về sau nếu bon họ còn tiếp tục bắt nạt thanh ti thì cậu có thể ra mặt hộ cô bé nói cách khác tiểu nha đầu này còn không biết sẽ phải chịu đựng bao nhiêu h o a n ước đây cả đám con gái kia sợ đến mức run rẩy các người bắt nạt người quá đáng nhạc thính phong khinh thường nói bắt nạt người khác sao thế lúc các người cả đám hưu ở vào bắt nạt thanh ti thì sao không nói đến chuyện bắt nạt người khác hả thanh ti thò đầu ra sau lưng cậu đúng vậy các người đông người như vậy trong khi tôi với anh trai tôi chỉ có hai người rõ ràng là các người ỷ đông mà bắt nạt anh em tôi tôi cũng muốn đi gặp cô giáo để xem cô giáo tin tưởng các người hay tin tưởng tôi mấy người kia đã sớm khiếp sợ vài người còn nhìn nhau thì thầm nói tốt nhất là chúng ta nên đi thôi tớ tớ phải đi trước đây mẹ tớ có lẽ đang ở ngoài cổng c h ờ tớ tớ đi trước đây dứt lời cô bé đeo kính bỏ chạy đã có một cô bé chạy khỏi thì mấy cô bé còn lại làm sao còn dám ở lại nơi này tất cả lục tục rời đi hết cuối cùng chỉ còn lại hai người nhạc thính phong và thanh thi người đi cả rồi thanh thi vui vẻ tiến lại ôm lấy cánh tay nhạc thính phong anh thính phong sao anh lại đến đây có phải là anh đặc biệt đến đây đón em không nhạc thính phong không trả lời câu hỏi của cô bé chỉ chọc chọc vào cái chán nhỏ của cô về sau đối với mấy kẻ không đầu không óc thế này em không cần khách khí cứ trực tiếp đánh bay bọn nó biết chưa thanh ti q u ẹ t miệng nói nhưng mà em đánh không lại bọn họ mà bọn họ nhiều người đến thế kia mà vậy thì em phải nói cho anh biết thanh ti dùng sức gật đầu vâng về sau nếu có ai bắt nạt em em nhất định sẽ nói cho anh thính phong để anh đến dạy dỗ bọn họ ư nhạc thính phong vốn còn muốn nói thêm vài lời nhưng ngẫm lại thì vẫn là quên đi về sau cậu sẽ ở đây nhất định sẽ không để cô bé bị người ta bắt nạt như thế nữa cô bé ngốc này quả thật rất khiến người khác lo lắng mà chương một nghìn một trăm ba mươi tám không có cậu thì lấy ai bảo vệ cho cô bé chứ may mà có cậu đến đây bằng không thì lấy ai bảo vệ cho cô bé chứ đang nghĩ ngợi nhạc thính phong thấy thanh ti nói anh thính phong anh túi đầu xuống đi túi đầu làm gì thanh ti kéo kéo tay cậu thì anh cứ túi đầu đi nhạc thính phong túi người xuống cậu nhìn sang xem thanh ti muốn làm gì thì không ngờ đống nhiên trên mặt lại thấy nóng lên cậu cảm giác được có thứ gì đó mềm mại dán lên mặt cậu đến khi cậu nhận ra được rằng đó là thứ gì thì vô cùng sửng sốt khuôn mặt tươi cười của thanh ti đang ở ngay trước mặt cậu nụ cười kia d ạ n g d ỡ như ánh mặt trời như hoa tươi đang nở rộ trong ánh nắng không mang theo chút sầu lo nào giống như đó là thứ ấm áp sạch sẽ nhất trên đời vậy là thứ có thể khiến cho nhạc thính phong bị hòa tan trong phút chốc thanh ti ôm tay nhạc thính phong anh thính phong của em tốt nhất cảm ơn anh đã bảo vệ em sau khi nhạc thính phong lấy lại được tinh thần liền cảm thấy hai má mình có chút n ó n g nóng theo bản năng cậu nhìn thoáng qua bôn phía đây vẫn là ở trong trường học đó tiểu nha đầu này sao lại không biết kiêng rẻ thế này cậu giả vờ mạnh mẽ che đậy sự ngượng ngùng của bản thân nói với thanh ti cái kia được rồi em đi trước đi ba em đang chờ em ở ngoài đó thanh ti gật đầu đáp vâng nhạc thính phong xoay người bước đi đi được hai bước thì ý thức được điều gì đó bèn dừng lại quay đầu nhìn về t h a n h ti đang theo sau vươn tay về phía cô bé còn không nhanh chân lên để đuổi kịp anh à. thanh ti vốn còn đang mất mát anh thính phong đi mất rồi cũng không thèm nắm tay cô bé nhưng mất mát chưa đầy một giây đồng hồ thấy nhạc thính phong vươn tay cô bé lập tức trở nên vui vẻ đúng rồi tiểu ca ca của cô bé làm sao có thể bỏ cô bé lại chứ thanh ti vui vẻ chạy nhanh hai bước đặt tay mình vào bàn tay của nhạc thính phong anh thính phong chúng ta đi thôi nhạc thính phong nắm chặt bàn tay nhỏ bé của thanh ti trong lòng thầm nghĩ bàn tay của tiểu nha đầu này thật là nhỏ lúc nắm tay chỉ cảm giác mềm mại như một cục đông khiến cậu chỉ sợ b u ô n g tay ra là bay mất cậu hỏi cô bé bình thường ở lớp em có chơi với bạn nào không vậy thanh ti vui vẻ gật đầu có mà em với bạn cùng bản quan hệ rất tốt nhé bạn ấy không giống với mấy nữ sinh kia bạn ấy thường xuyên mang đồ ăn cho em khi bạn ấy mua đồ dùng học tập còn có thể mua thêm cho em một phần nữa bạn ấy nghe thấy cô bé nói vậy nhạc thính phong gật đầu ừ nữ sinh như thế thì được không phải nữ sinh là một nam sinh bạn ấy mập mạp tròn tròn nhưng chơi rất tốt bạn ấy đối xử với em cũng vô cùng tốt trước kia ngồi cùng bàn với thanh ti là một nữ sinh về sau lại thay đổi nhưng may mà cả hai người bạn cùng bàn của cô bé đều rất tốt nhưng mà cậu bé này thì tốt hơn một chút như cậu bé này thì hiện tại chuyện gì cậu bé ấy cũng nghĩ đến thanh ti cậu bé đối xử với cô đặc biệt tốt nhạc thính phong vừa nghe thấy thế thì nhữ mày nam sinh ư ngồi cùng bàn với thanh ti lại là một thằng con trai sao con trai vì sao mà trước đây cậu không hề hay biết vậy thanh ti thấy nhạc thính phong cau mày vẻ mặt có vẻ rất khó chịu thì lấy làm kỳ quái vâng là con trai ạ nhưng mà làm sao thế anh giáo viên của em vậy mà nhạc thính phong có chút tức giận cô giáo này rốt cuộc là nghĩ cái gì vậy hả làm sao cô ta lại để thanh ti ngồi cùng bàn với một thằng bé chứ chẳng lẽ cô ta không hề hay biết rằng hiện giờ học sinh tiểu học trưởng thành rất sớm hay sao n ộ i nhớ thằng nhóc kia nảy sinh ý đồ gì xấu xa với thanh ti thì sao thanh ti thấy nhạc thính phong nãy giờ không nói gì thì hỏi anh thính phong anh làm sao thế anh tức giận ư em nhạc thính phong vốn muốn quay lại nói cho thanh ti về chuyện cậu bé cùng bàn để cho cô bé xin chuyển chỗ nhưng mà lời còn chưa kịp nói ra đã đành phải nuốt xuống t r ă a mươi chín anh đặc biệt tới đây thăm em đúng không cậu không thể chắc chắn rằng nếu thanh t i đổi sang một người bạn cùng bàn khác thì có được hay không ai mà biết được người đó có bộ dạng gì chứ nhỡ đ â u lại không được bằng nam sinh hiện tại này thì sao thôi quên đi trước hết cứ tạm thời như thế này đã tuy rằng cậu thật sự không thích việc thanh t i ngồi cùng bàn với một thằng bé nhưng mà hiện giờ cậu không muốn khiến thanh ti phải ngồi cùng bàn với một người muốn bắt nạt cô bé nhạc thính phong lắc đầu không có việc gì đâu về sau mặc kệ là ai bắt nạt em em cũng không phải sợ nếu ít người thì em có thể xông lên đánh gậy răng nó nếu nhiều người thì trước hết em cứ nói cho anh biết để anh tới thu thập bọn chúng một phen tóm lại một câu là tuyệt đối không được chịu thiệt thanh ti dùng sức gật đầu em nhớ rồi em sẽ nghe lời anh thính phong nhạc thính phong xoa xoa đầu thanh t i đến cổng trường đi thêm vài bước thanh t i thấy xe của du dực thì vui vẻ vây vây anh ba ba bọn con ở đây này du dực vây tay với thanh t i hai đứa nhỏ này cuối cùng cũng đi ra rồi sau khi lên xe du dực mới hỏi hai bọn họ sao hai đứa lâu ra vậy nếu hai đứa nhỏ không đi ra anh còn đang định xông vào trường tìm người đó nhạc thính phong trả lời chi tiết là thế này cháu nói thêm vài câu với mấy đứa nhỏ nên mới chậm trễ thời gian một chút thanh thi vốn muốn ngăn cản nhạc thính phong nói ra nhưng cô bé làm sao có thể cản được du rực nghe xong câu chuyện sắc mặt trở nên vô cùng khó coi bảo bối nhà bọn họ ở trường lại phải chịu cảnh đối xử như thế sao một đám người khinh người quá đáng cái gì mà nhà có tiền có thể thích gì muốn lấy chứ ba phi nhà anh có tiền thì liên quan cái lông gì đến nhà bọn họ hả con nhỏ mà dám bắt nạt người khác như vậy sao chuyện này anh tuyệt đối không thể nhẫn nhị được anh nắm chặt vô lăng hận không thể giật tay lái xuống dưới được anh cố gắng kiềm chế sự nóng giận của bản thân cười hỏi thanh ti sao con lại không nói với ba về chuyện này nhỉ du d ự c cảm thấy có chút thương tâm tiểu nha đầu thanh ti này vậy mà chưa từng nói với anh về chuyện này thanh ti cẩn thận nhìn khuôn mặt của du d ự c thấy trên mặt anh không có vẻ gì là quá giận dữ lúc này mới nói kỳ thật là con cảm thấy cũng không có vấn đề gì cả các bạn ấy cũng không phải là bắt nạt con mà chỉ là bọn họ thích đồ của con mà con không cho nên mới gây ra mấy chuyện náo loạn khiến người khác chê cười này du rực làm sao mà không nhìn ra được bộ dạng cẩn thận vừa rồi của thanh ti chứ rõ ràng là cô bé sợ anh lo lắng rồi tức giận nên mới không dám nói rõ ràng ra mà thôi cô bé này quả thật là từ khi còn nhỏ đã khiến người ta đau lòng mà du d ự c cười nói về sau không được như vậy nữa biết chưa chúng ta sẽ không chủ động đi bắt nạt người khác nhưng con trăm triệu lờ hờ cũng không thể để người khác bắt nạt mình hiểu không thanh ti gật đầu vâng ba yên tâm về sau nếu ai bắt nạt con nhất định con sẽ nói trước với anh thính phong trong lòng du d ự c trở nên ế ẩm hiện giờ thanh ti mở miệng ra là nhắc đến chuyện nó sẽ nói nhạc thính phong chứ không phải nói cho anh biết thật là thương tâm thật là khổ sở anh phải làm sao đây tuy nhiên anh sẽ không hoàn toàn chủ quan đối với chuyện này giờ thì anh đã biết hàng ngày rốt cuộc có mấy người thường bắt nạt thanh ti anh sẽ để giáo viên thu thập đám học sinh này hừ một đám không muốn sống bọn nó bắt nạt thanh ti nhà anh đến nghiện rồi phải không nhạc thính phong ngồi cạnh thanh ti không hề nói chuyện một lát sau thanh ti hỏi cậu đúng rồi anh thính phong sao anh lại đến đây có phải anh đặc biệt tới thăm em có phải không chương một nghìn một trăm bốn mươi đương nhiên là cậu có thể thanh ti gặp được nhạc thính phong thì vô cùng vui vẻ phấn khởi nhưng sự xuất hiện của cậu quả thực là cũng không bình thường chút nào nhạc thính phong còn chưa trả lời du dực đã hỏi thanh ti thanh ti hôm nay con gặp nhạc thính phong có vui vẻ không thanh ti liên tục gật đầu vâng ạ con rất vui ba ạ đặc biệt là khi cô bé ngẩng đầu lên là nhìn thấy cậu cảm giác vui sướng ấy thanh ti cũng không biết phải diễn đạt thành lời thế nào dù sao đi chăng nữa cô bé chính là vô cùng vui vẻ du dực tiếp tục hỏi vậy con có muốn về sau mỗi ngày đều có thể gặp nhạc thính phong có thể cùng anh ấy ngày ngày đi học không thanh ti ngạc nhiên một chút quay đầu nhìn sang nhạc thính phong cuối cùng cố gắng gật đầu con muốn con muốn con rất muốn nhưng mà làm thế nào mới có thể cùng anh thính phong ngày ngày đi học ngày nào cũng có thể gặp anh ấy ạ khóe môi nhạc thính phong vốn đang cứng ngắc liền lộ ra nụ cười tươi cậu xoa đầu thanh ti về sau anh sẽ đi học với em được không thanh ti sửng sốt ơ về sau anh sẽ cùng em đi học mỗi ngày được không nhạc thính phong nhìn cô bé mỉm cười tiếp tục nhắc lại câu nói vừa rồi mãi sau đó thanh ti mới có thể phản ứng lại vẻ mặt không quá tin tưởng cô bé nghi ngờ thật ư, thật thế ư. anh thính phong về sau anh sẽ đi học cùng em mỗi ngày sao thanh ti kéo tay nhạc thính phong ngẩng đầu đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu nín thở chờ câu trả lời của cậu trên gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn trong cả ánh mắt của cô bé tràn ngập chờ mong đối mặt với tình cảm chân thành tha thiết của cô bé vốn là ban đầu nhạc thính phong không muốn nhận lời nhưng giờ phút này cậu lại không nói nổi lời từ chối h ú n hồ giờ cậu đã muốn đồng ý rồi hiện giờ nhìn vào đôi mắt cô bé trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ mình tới nơi này là đúng rồi cậu gật đầu cười nói ừ về sau anh sẽ đi học cùng em thanh thi anh đến thủ đô đi học anh sẽ ở lại nhà em về sau em phải chiếu cô anh thật tốt nhé được không cậu vừa dứt lời thanh thi đã gieo vang lời hoan hô tuyệt quá tuyệt quá thanh thi giống như một con hổ con n à o vào lồng ngực nhạc thính phong dùng sức ôm lấy cánh tay cậu không ngừng lay động hoa、wow, tuyệt quá tốt quá về sau anh thính phong sẽ cùng em đi học mỗi ngày thanh thi ngẩng đầu hôn lên hai má nhạc thính phong mỗi bên một cái thật ờ anh thính phong anh tốt quá em rất rất thích anh trẻ con là thế mọi niềm vui mừng hay chán ghét đều không hề che giấu mà biểu hiện rõ ràng đối với cô bé thích là thích mà ghét là ghét nhạc thính phong khiến cô bé vui mừng khiến cô bé vui vẻ khiến cô bé sung sướng đến mức hoa tay múa chân khiến cô bé đem toàn bộ nỗi niềm sung sướng từ đáy lòng biểu hiện ra ngoài nghe những lời của thanh ti thấy cô bé vì hưng phấn vui vẻ mà ôm ghì lấy cánh tay cậu trong lòng nhạc thính phong vô cùng ngọt ngào giống như khi cậu ăn một viên n g kẻo mà thanh ti gửi tặng cậu vậy vị ngọt ngào thẩm thấu khắp lục phủ ngũ tạng lần đầu tiên trong đời nhạc thính phong cảm giác được rằng thì ra cậu lại được người khác thích như vậy thì ra lại có người cần cậu đến thế lúc còn ở nhà lúc nào nhạc thính phong cũng ở trong vị trí của một người bị ghét bỏ vậy mà sau này lại đội nhiên thay đổi thanh ti h biết cậu tới đây thì vui vẻ đến n ổ i dính chặt lấy cậu không xa rời trên mặt bị hôn khiến hai má nhạc thính phong phiếm h ồ n g cậu thầm nghĩ sao tiểu nha đầu này lại to gan thế cơ chứ vui vẻ một chút là dính chặt lên người người khác thôi thì cũng được về sau không thể để cô bé gặp người khác trong khi vui vẻ thế này không thì gặp ai cô bé cũng sẽ ôm ấp người ta mất đương nhiên là nếu ôm cậu thì vẫn được chương một n r ă m bốn m ư thính phong đâu phải người ngoài thân thiết với anh thì vẫn được chứ ạ cậu mặc dù cũng không thích tiếp xúc thân thiết quá như thế này nhưng mà coi như là nhìn vào chuyện tiểu nha đầu này thích cậu đến thế cậu cũng đành cố mà làm thôi để cô bé thân thiết vài lần thì sẽ quên đi thôi trong lòng nhạc thính phong nghĩ đẹp đẽ như thế có điều tâm tình du rực bên cạnh đó lại không thể thoải mái như vậy anh thấy thanh ti hôn má nhạc thính phong tay cầm vô lăng tự động siết chặt lại thiếu chút nữa là dừng xe lôi nhạc thính phong ra ngoài cho một trận rồi thanh ti thế mà lại hôn nó hôn thằng nhóc đó còn ôm nó không rời không được không được anh phải phát tiết một chút mới được thấy tiểu công chúa của mình ôm ấp một thằng nhóc khác hết hôn rồi lại ôm trong lòng du dực vô cùng chua sót chua đến mức khác thường nếu không phải anh lo rằng nếu mình đột nhiên dừng xe lôi nhạc thính phong ra đánh cho tơi bởi hoa lá cảnh sẽ khiến thanh ti sợ hãi thì anh đã thật sự ra tay rồi du dực cố nén lửa giận trong lòng cố gắng ép bản thân nở nụ cười không quá mức dòa người nói thanh ti con mau xuống đi nào con là con gái không thể tùy tiện ôm ấp người khác như thế có biết không hả thanh ti đang ôm ghì nhạc thính phong vẫn cô ôm chặt cậu không buông tay còn nói nhưng mà anh thính phong đâu phải người ngoài anh ấy là tiểu ca ca của con là tiểu ca ca mà con thích nhất mà ba dứt lời khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lại tiếp tục dán vào ngực nhạc thính phong niềm sung sướng trên mặt cũng chẳng thèm che giấu nhạc thính phong nuốt nuốt n ư ớ c bọn tâm tình kích động vừa khẩn trương vừa vui sướng thì ra tiểu gia hỏa này lại thích cậu nhiều đến vậy ư Du d ự c muốn thổ huyết tiểu công chúa của anh giờ đã bắt đầu biết hướng về thằng con trai khác mất rồi vậy mà còn không thèm nghe lời ba anh đau lòng quá khổ tâm quá anh muốn cho thằng nhóc này một trận quá đi mất du d ự c liếc nhìn về kính chiếu hậu hung hăng trừng mắt nhìn nhạc thính phong nhạc thính phong thằng nhóc xấu xa này thanh ti không hiểu chuyện thì thôi cả chú mày cũng không hiểu sao còn không chịu buông tay ư không ngờ nhạc thính phong không chỉ không hiểu chẳng những không buôn tay mà còn khiêu khích nâng cầm cô bé ừ anh không phải là người ngoài thanh ti cầm tay nhạc thính phong hỏi vậy anh thính phong có thích thanh ti không khu anh thích nhạc thính phong nói xong thì đỏ mặt để che giấu khuôn mặt tường đỏ của mình cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng hai lỗ thai hồng hồng đã tố cáo sự ngượng ngùng của cậu đ ỗ n g nhiên thai cậu bị một bàn tay nhỏ bé nắm lấy giọng nói non nớt vang lên hoa sao l ô thai anh đỏ vậy nhạc thính phong chỉ cảm thấy khi thanh ti đụng vào thai mình một cảm giác tê dại lan tràn khắp thân thể cậu giống như sức lực toàn thân đều bị cô bé hút m ấ t vậy hơi thở cậu trở nên hôn loạn trong n g á y mắt chân tay cũng phối hợp luống cuống cậu vội nói thanh ti buông tay ra nào anh thính phong nhạc thính phong bắt lấy bàn tay của thanh ti hạ xuống dưới khụ khụ thanh ti trước tiên em buông tay ra đã du rực ở đằng trước nhìn thấy anh sắp không nhịn nổi nữa rồi không thể nhịn được con gái anh ở trước mặt anh tình tứ với một thằng nhóc khác mà anh lại chỉ có thể nhìn mà thôi anh muốn đánh người quá phải làm sao bây giờ một lúc sau xe đi qua một siêu thị hoa quả du rực xuống xe đi mua hoa quả hỏi hai đứa trẻ muốn ăn gì sau đó bảo hai đứa ngồi trong xe chờ anh anh sẽ mau chóng quay lại thôi khi không có người lớn nữa nhạc thính phong mới nói với thanh ti về sau em không được tùy tiện thân thiết với người khác biết chưa vẻ mặt của cậu vô cùng nghiêm túc khiến thanh ti cẩn thận gật đầu vâng được ạ nhưng mà anh thính phong anh cũng không phải là người ngoài em có thể thân thiết với anh chứ nhạc thính phong lại đỏ mặt cậu ho khan hai tiếng rồi nói được có thể về sau không nên có hành động thân mật kiểu ấy em chỉ được phép thơm má anh thôi nhớ chưa chương một nghìn một trăm bốn mươi hai ba đường ra vai với anh ấy nhạc thính phong cảm thấy lời nói của mình cũng không có gì là không đúng hết thanh ti là một cô bé không hiểu chuyện nhưng mà cậu thì khác cậu hiểu được là một người anh cậu nhất định phải giáo dục thanh ti thật tốt chỉ dẫn cho cô bé miễn cho cô bé bị mấy tên lòng dạ khó lường dẫn đi còn nữa thanh ti là em gái cậu em gái thân thiết với anh trai cũng đâu phải chuyện gì quá đáng mà đúng vậy không có gì hết là chuyện vô cùng bình thường thôi tuy nhiên thân thiết với người khác không phải là chuyện bình thường gì loại tình huống này trước hết cậu phải chỉ cho thanh ti biết là không được tùy tiện thân thiết với người khác như vậy du d ự c cầm túi hoa quả về đến nơi thì thấy thanh ti vẫn còn ngồi trong lòng nhạc thính phong khuôn mặt tươi cười lôi kéo tay cậu ta để làm nũng thì cảm thấy có một cỗ trọc khí hờn d ỗ i nghẹn ở trong ngực không có chỗ để phát tiết ra ngoài anh đ ỗ n g nhiên cảm thấy vô cùng hối hận lẽ ra anh không nên đồng ý cho thằng nhóc này tới đây nó vừa đến toàn bộ sự chú ý của tiểu công chúa nhà anh đều bị chuyển tới nó rồi tưởng tượng đến cảnh từ nay về sau thanh thi cứ há mồn ngậm miệng là anh thính phong cùng nhạc thính phong vô cùng thân thiết đem người làm cha như anh q u ả n g ra sau đầu du rực liền cảm thấy trong lòng vô cùng cùng chua sót vô cùng khổ sở sau khi lên xe anh phụng phịu nói với thanh thi thanh thi ngồi xuống con là con gái phải biết rụt rè một chút nhớ chưa nhạc thính phong khẽ nhứ mày chú du thanh ti còn nhỏ chú nói mấy chuyện này sớm qua đó du rực nói trẻ con phải được dạy dỗ từ nhỏ chứ để đến lúc lớn rồi mới dạy thì m u ộ n rồi sau đó thanh ti hỏi ba rụt rè là gì vậy ạ chuyện này du rực có chút khó giải thích anh phải nói với thanh ti thế nào đây anh nghĩ nghĩ rồi nói chính là con đến lúc con lấy chồng thì phải chú ý giữ đúng mực phải chú ý giữ khoảng cách với người khác thanh ti gật đầu vâng con biết rồi con sẽ giữ khoảng cách với người khác nhưng mà anh thính phong cũng không phải người ngoài mà cho nên con cũng không cần phải giữ khoảng cách du rực nghe xong liền h ụ t máu anh liếc mắt nhìn cậu nhóc nhạc thính phong đang cười tủm tịm âm thầm đắc ý bên cạnh h ừ tức giận lắm nhá du rực không cam l ò n g một lát sau lại nói anh thính phong của con từ lạc thành xa xôi tới đây nhất định là anh ấy m ệ t muốn chết rồi thanh ti c ò n không nên dính lấy cậu ấy như vậy để cho cậu ấy nghỉ ngơi đã biết không không đợi thanh ti trả lời nhạc thính phong đã ôm chặt lấy cô bé không sao đâu cháu không thấy phiền gì cả thanh ti ngẩng đầu nhìn nhạc thính phong trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ quan tâm anh thật sự không m ệ t chứ ừ anh không sao trên máy bay anh toàn ngủ thôi làm sao anh m ệ t được chứ thanh ti trước mắt vậy ba anh thính phong đã bảo là không phiền rồi cho nên con có thể tiếp tục dính lên anh ấy rồi phải không du rực tức giận đến mức răng cũng đau giờ thì anh phải nói thế nào chứ phải nói thế nào đây tiểu tử nhạc thính phong này vậy mà lại dám trở mặt cùng anh sao ba từ kính chiếu hậu anh liếc mắt chừng nhạc thính phong thằng nhóc xấu xa này chờ đó cứ chờ đó cho ta sớm muộn gì cũng sẽ có lúc anh sẽ thu thập nó cho mà xem nhạc thính phong đương nhiên là đã cảm nhận được địch ý của du dực nhưng mà chuyện này có quan hệ gì với cậu chứ dù sao đi chăng nữa cậu cũng không cần mà lúc hạ an lan nói với du dực về chuyện sẽ đưa nhạc thính phong tới thủ đô đi học thì du dực đã dùng tốc độ nhanh nhất dọn dẹp nhà cửa trước đây bọn họ vốn ở tại một căn phòng ba gian nếu nhạc thính phong tới đây thì trong nhà sẽ không đủ phòng ở cũng không thể để cậu bé ngủ ngoài phòng khách được mà nên anh đã nhanh nhanh chóng chóng chuyển nhà nhà mới của anh lớn hơn nhà cũ rất nhiều biệt thự hai tầng biệt lập có sân vườn có bể bơi khung cảnh xung quanh cũng vô cùng xinh đẹp hôm trước nhà họ đang bàn bạc về chuyện chuyển sang nhà mới nhà trọ gì đó trước đây vẫn đang ở còn chưa bàn xong đã lục tục chuyển ra đây luôn rồi xe dừng lai du rực nói với hai đứa trẻ về đến nhà rồi con vào gọi cửa đi Trước 1143, vợ ơi anh bị thất sủng rồi thanh ti vui vẻ kéo tay nhạc thính phong nhảy xuống xe đi ấn chốn g cửa cửa vừa mở nhiếp thu xính hai ông bà hạ ra đều đứng ở cửa chờ bọn họ nhiếp thu xính thấy nhạc thính phong vươn cả hai tay ra ôm lấy cậu thính phong rốt cuộc con cũng tới rồi chúng ta chờ con đã lâu rồi đó mau vào nhà thôi con có mệt không nhạc thính phong lắc đầu dì nhiếp con không mệt tạ trên đường con ngủ rất nhiều rồi ở trước mặt nhiếp thu xính cậu rất mực n u thuận lễ phép hạ l a o phu nhân cũng thật sự mới chỉ gặp nhạc thính phong có một lần bà nói thính phong vào nhà đi con đường xa như vậy an lan cũng thật là sao lại có thể để con đi một mình tới đây chứ bọn họ vô tâm quá bà nội hạ con tự mình tới đây mà con cũng không còn nhỏ nữa con có thể tự đi ạ thanh thi ở sau lưng nghe vậy thì quệ miệng nói hả mẹ ông ngoại bà ngoại mọi người đều biết là anh thính phong sẽ tới đây ư sao mọi người không ai nói cho con biết vậy nhiếp thu xính sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh ti đó là bởi vì chúng ta muốn cho con một sự bất ngờ đó thanh ti gãi đầu cười cười đúng là bất ngờ mà con gặp anh thính phong liền vô cùng vui vẻ ạ nhiếp thu xính nói với nhạc thính phong đi nào vào nhà đã muộn thế này rồi thính phong hẳn là đã đói bụng rồi chúng ta ăn cơm trước thôi đúng rồi đúng rồi anh thính phong mau vào ăn cơm thôi du rực ở sau lưng thấy cả vợ cả con đều đối xử với nhạc thính phong nhiệt tình như vậy thì trong lòng lại càng thêm chua sót thằng nhóc xấu xa này vừa tới đây địa vị đã cao như vậy về sau anh phải làm sao bây giờ địa vị của anh trong nhà vốn đã không cao rồi hụ hụ du rực nhìn về phía bụng nhiếp thu xính đã hơn ba tháng rồi anh thầm nghĩ hy vọng rằng nhiếp thu xính sẽ sinh ra một thằng nhóc như vậy thì trong nhà này địa vị của thằng nhóc sẽ là thấp nhất ôi mẹ ơi có ông bố như anh sao mít tơ du dực nhưng nếu là sinh ra một nữ nhi thì anh cũng luyến tiếc không nỡ làm vậy nhiếp thu xính nói với nhạc thính phong đồ đạc của con thì cứ chờ ăn cơm xong rồi dọn dẹp con đi rửa tay rồi vào ăn cơm luôn nhé anh thính phong chúng ta đi rửa tay thôi thanh thi cao hứng lôi kéo nhạc thính phong đi rửa tay lúc ăn cơm cả nhiếp thu xính và ông bà hạ ra đều phá lệ vô cùng nhiệt tình với du rực một mực cho ăn nguyên một đĩa rau trên đường đi có xảy ra chuyện gì không con nhạc thính phong lắc đầu không ạ con không gặp chuyện gì không may cả con tới nơi này rồi thì không được khách sáo nhé nhớ chưa đừng coi chúng ta là người lạ chúng ta là người một nhà nơi này chính là nhà của con có chuyện gì cũng phải nói cho chúng ta biết nhé con nhạc thính phong gật đầu vâng con biết ạ dì yên tâm nhất định con sẽ không khách sáo đâu được rồi con cố gắng nhé về sau con cùng thanh ti đi học hàng ngày dì thật sự rất yên tâm thanh ti vui vẻ nói về sau ba có đi công tác bên ngoài không đưa em đi học được chỉ cần tưởng tượng là về sau có thể đi học cùng anh thính phong mỗi ngày rồi lại cùng nhau tan học là em đã cảm thấy vô cùng vui vẻ rồi du rực nghe thấy thế thì trong lòng càng thêm chua sót thế này là về sau ngay cả việc đưa con gái đi học cũng không khiến anh nữa sao ba bữa cơm hôm nay tất cả mọi người đều ăn vô cùng vui vẻ chỉ trừ có du rực là phải chịu các thể loại khổ sở ăn cơm xong du rực phung phịu nói với nhạc thính phong còn lại các phòng t r ố n g cháu tự chọn một cái đi nhạc thính phong còn chưa nói xong thanh ti h đã nói luôn anh thính phong anh ở phòng bên cạnh phòng em đi phòng bên cạnh em vừa có ánh sáng mặt trời lại rất rộng anh theo em đi xem phòng ấy đi dứt lời cô bé lôi kéo nhạc t í n h phong chạy tới phòng trên lầu du rực ôm ngực ôi mẹ ơi đau lòng quá anh lại bị con gái bảo bối của mình đâm cho một đau bốn nhiếp thu xính thấy biểu hiện thống khổ của du rực cảm giác như anh đang vô cùng khó chịu rốt cuộc tiến tới hỏi một câu anh làm sao thế không vui à du rực ôm lấy nàng vợ ơi anh bị thất sủng rồi anh cần ă n u ủi mau mau hôn anh một cái đi chương một n r ă m bốn m ư con gái anh h ở hững với anh anh thương tâm quá nhiếp thu xính nghe thấy thế thì nở nụ cười chọc chọc cánh tay của du dực nói linh tinh gì thế anh thế nào mà thất sùng chứ mau buông tay bọn nhỏ sẽ xuống lầu ngay đó anh làm thế không thấy xấu hổ sao du dực không chịu vông anh đau lòng nói hiện tại trong mắt con gái anh chỉ có mỗi xú tiểu tử nhạc thính phong kia thôi con gái anh đối với anh hờ hưng quá anh thương tâm quá nhất là khi hình dung cảnh trong tương lai con gái anh sẽ suốt ngày kêu một tiếng anh trai hai tiếng anh trai quẩn người làm cha như anh qua một bên lòng anh vô cùng chua sót con gái anh nuôi còn chưa kịp lớn còn chưa kịp ngâng niu mà c h ư ớ c mắt đã bị một thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh bắt cóc nhiếp thu xính nghe thế thì dở khóc dở cười hóa ra anh vì chuyện này mà thương tâm ư anh là người lớn rồi đó nha vậy mà lại so đo ghen t ị với một thằng bé sao thính phong vừa mới tới đây thằng bé còn nhỏ thanh ti có thân thiết với thằng bé thì mới có thể giải trừ được những bất an trong lòng thằng bé chứ lại nói bọn nhỏ đều là trẻ con đương nhiên đều có đ ể tài chung mà là một người mẹ nhiếp thu x í n h thật ra cũng không cảm thấy có điều gì không ổn cả ngược lại cô còn vô cùng vui vẻ bình thường ở nhà thanh ti cũng không có nhiều bạn đồng trang lứa để chơi đùa ở nhà con bé vô cùng cô đơn giờ thính phong tới đây hai đứa có thể làm bạn thân với nhau nhiếp thu xính cảm thấy điều này thật sự là tốt mà về sau hai đứa có thể cùng nhau đi học cùng nhau tan học cuối tuần còn có thể ra ngoài chơi thật là tốt hiện giờ cô đang mang tha mặc kệ là thể lực hay tinh lực đều không thể giống như trước kia được không thể vừa chăm thanh thi vừa phụng dưỡng cha mẹ Du d ự c bình thường vẫn còn công tắc nên thời gian chơi đùa với thanh ti cũng không nhiều nhạc thính phong tới đây mọi chuyện đều có thể được giải quyết rồi du d ự c vẫn không chịu b u ô n g tay mặc kệ anh thương tâm anh khổ sở em an ủi anh đi anh cảm thấy vợ mình không hiểu được chuyện này giờ phút này anh không còn lòng dạ nào mà toan tính trong lòng nữa cả nhiếp thu xính vô vô lương anh được rồi được rồi hôm nay anh có phải đi chứ không du d ự c hôm nay anh buồn quá anh không đi trực nhiếp thu xính không nhìn được cười nói cấp dưới của anh nếu biết anh tùy hứng thế này nhất định sẽ cười nhạo anh cho mà xem anh mặc kệ dù sao hiện giờ anh không vụng ải nhiếp thu xính đẩy đẩy ngược anh được rồi được rồi đi thôi nào nếu để thính phong nghe thấy anh như vậy thì nhất định sẽ ở trong lòng cười thầm anh đó du rực nghiêm mặt nó dám sao nó mà dám anh nhất định sẽ cho nó một trận nhiếp thu x i n h chọc chọc chán du rực anh dám sao nếu anh thật sự dám đánh thằng bé tối nay anh ngủ ngoài cửa đó biết chưa thính phong vừa mới tới đây một đứa nhỏ lẻ loi một thân một mình đất khách quê người mới đầu nhất định sẽ không thích ư ớ n g cho lắm anh là trường bối đã không đối xử tốt với nó giúp nó nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh thì thôi lại còn muốn đánh nó nữa anh không sợ rằng mình sẽ làm anh trai em và chị mi mi thất vọng sao bọn họ tin tưởng chúng ta nên mới đưa đứa nhỏ tới đây du rực đĩu môi h ừ anh mới không tin là hạ an lan vì tin tưởng anh nên mới đưa con trai mình tới đây đó nhất định là vì nhạc thính phong làm bóng đèn qua sáng q u ấ y dày cuộc sống tân hôn của vợ chồng người ta nên mới bị đưa tới đây hạ an lan là con cáo giả âm hiểm như thế làm sao có thể có lý do đơn giản như vậy được ây giả khổ thân anh quá về sau chỉ có thể nhìn con gái mình vô tư lự với thằng nhóc thanh mai trúc mã kia thấy du dực không nói lời nào nhiếp thu xính vô vô n u bàn tay anh lời của em anh có nghe thấy không đó du dực hoàn hồn gật đầu vâng anh nghe được nghe được mà lời của bà xã đại nhân làm sao anh dám không nghe chứ em cứ yên tâm đi anh nhất định nhất định sẽ không gây chuyện mà anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với thính phong còn hơn cả ba ruột n ữ a kia chương một nghìn một trăm bốn mươi lăm anh thính phong rất thích món quà của mình nhiếp thu xính đĩu i môi ba ruột ư vậy mục tiêu này của anh quá dễ dàng đạt được rồi ba ruột của nhạc thính phong là dạng gì tất cả mọi người đều biết vẻ mặt của du d ư ợ c đau khổ nói vậy được rồi thế thì anh sẽ đối xử với thằng bé còn tốt hơn bố dượng của nó là được đúng không vậy thì cũng không khác nhiều lắm nhiếp thu xính liếc mắt nhìn anh nghe được tiếng cười của thanh ti truyền xuống anh uông tay ra đi em lên xem thính phong thu dọn xong hay chưa thằng bé chỉ mang theo mỗi một va li hành lý xem chừng có rất nhiều đồ đạc còn thiếu chiều nay em sẽ dẫn thằng bé đi siêu thị để mua ít đồ dùng cá nhân vậy anh đi cùng em ôi dạo siêu thị gần như thế cơ mà không cần anh đi theo em đâu anh còn phải đưa thanh ti đi học mà du rực liếc mắt nhìn đồng hồ quả đúng là không sai biệt lắm anh đứng dưới lầu gọi con gái thanh ti hơi xuống thôi ba đưa con đi học một lúc sau thanh ti cầm cặp sách nhỏ chạy ra lan can tầng hai trả lời du rực không cần đ â u ba ba cứ đi làm đi buổi c h i ề u anh tính phong sẽ đưa con đi học anh ấy nói trường học cách nhà chúng ta cũng không xa lắm về sau anh ấy sẽ mua xe đạp để hàng ngày đưa con đi học du rực nhiếp thu xính theo bản năng nhìn thoáng qua biểu hiện của du rực lúc ấy không nhịn được mà bật cười thành tiếng biểu hiện của du d ự c khi ấy đúng là một lời khó nói hết mà lúc này trong lòng du d ự c vô cùng phất ớt giỏi giỏi lắm thằng nhóc này vừa xuất hiện là trong nhà đã không yên rồi ngay cả quyền lợi đưa thanh ti đi học của anh cũng bị nó tước đoạt mất nhiếp thu x í n h chọc chọc thắt lưng du d ự c được rồi anh mau đi làm đi cũng may là trường học cách nơi này không xa lắm nếu thính phong muốn đưa thanh ti đi học thì cứ để thằng bé đưa đi cũng đúng lúc để thằng bé làm quen với nơi này một chút d ù d ự c không chịu đi anh vẫn không chết tâm thanh ti không thể lúc nào cũng phiền toái đến thính phong như vậy được vẫn nên để ba đưa con đi thôi nhạc thính phong chui ra nói chú du không phiền đâu đúng lúc con cần làm quen với hoàn cảnh xung quanh một chút hơn nữa chú còn phải đi làm mà dù sao buổi chiều con cũng không có chuyện gì làm đúng lúc có thể dành thời gian cho thanh ti h du d ự c nắm chặt tay cố gắng kìm nén nỗi niềm xúc động muốn đi đánh người vì sao anh lại cảm thấy thằng nhóc này đáng ghét thế cơ chứ ba nhiếp thu xính sợ du d ự c không kiềm chế được cảm xúc vội vàng giữ chặt tay anh đi thôi đi thôi anh là người lớn so đo với đứa nhỏ làm gì cơ chứ vợ ơi nhiếp thu xính đi thôi du d ự c bị đuổi ra khỏi cửa tay vẫn cầm chìa khóa xe anh đứng trước cửa nhà mà cảm thấy khắp đỉnh đầu mình đều là mây đen giang kín liếc mắt nhìn về ngôi nhà sau lưng du rực thở dài một tiếng địa vị của anh trong nhà khó mà giữ được đ ầ y bốn đợi một lúc không thấy có người ra mở cửa cho anh du rực đành đủ rũ tự mở cửa lái xe rời khỏi nhà để tới ban dọn dẹp xong phòng ố c nhạc thính phong cảm thấy vô cùng thích thú với căn phòng mà thanh ti chọn cho cậu trang hoàng hiện đại mà gọn gàng hoàn toàn k h á c căn phòng theo phong cách công chúa rườm già của thanh ti h quả thật vô cùng thích hợp để cho chàng trai như cậu ở nhiếp thu xính đi một vòng trong phòng liền cảm thấy nơi này thiếu một cái bình hoa rồi thì cái ghế dựa trong phòng có vẻ không thoải mái hay màu của tấm rèm cửa không hợp cho lắm không phù hợp với con trai như nhạc thính phong tóm lại là có rất rất nhiều điểm không hợp nàng nói với nhạc thính phong thính phong con có muốn mua gì không cứ nói với gì chiều nay chúng ta sẽ đi siêu thị quần áo con mang theo cũng không nhiều vật dụng cá nhân cũng cần phải mua nhạc thính phong đặt bình kẹo mà thanh ti tặng cậu lên bàn đáp lời nhiếp thu xính gì h à tạm thời con cũng không cần nhiều đồ đạc này nọ đâu ạ thanh t i thấy nhạc thính phong lôi hộp kẹo ra thì cười cười như một cô bé ngốc nghếch cô bé thầm nghĩ xem ra anh thính phong rất thích món quà của mình anh ấy đến thủ đô cũng mang theo cơ mà về sau đợi anh thính phong ăn hết số kẹo này mình sẽ mua cho anh ấy thêm một ít nhiếp thu xính nói dù gì sớm muộn cũng phải mua mà phòng này của cháu thiếu nhiều đồ quá thanh ti đứng một bên nhỏ giọng nói mẹ chiều nay con có thể không đi học không con có thể cùng mẹ và anh thính phong cùng đi siêu thị không nhiếp thu xính chỉ chỉ vào cái chán nhỏ của cô bé không được con phải ngoan ngoan đi học thanh ti bĩu môi nhìn nhạc thính phong nhưng con muốn ở cùng với anh thính phong cũng muốn đi cùng với mẹ nữa nhiếp thu xính b u ố t ve đầu cô bé ngoan nào sau này thời gian ở cùng với anh còn rất nhiều hôm nay con vẫn phải ngoan ngoan đi học thanh ti kéo tay của cô nũng nịu mẹ xin mẹ cho con đi đi mà mẹ con muốn đi con đã lâu lắm rồi chưa đi siêu thị mẹ cũng lâu lắm rồi chưa cùng con đi mua đồ mẹ con muốn có một chiếc váy thật đẹp thanh ti nói thế nhiếp thu s í n h mới đột nhiên nhớ lại lần trước dẫn thanh ti đi siêu thị đã là chuyện qua rất lâu rồi sau khi mang thai thật sự đã lơ là với thanh ti nhiều trong lòng nhiếp thu s í n h bông thơi hay náy vớt ư ve mặt thanh ti nói được vậy mẹ đi gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của con xin cho con nghỉ một hôm thanh ti vui mừng nhảy c ứ n lên cảm ơn mẹ mẹ là t u y ệ t nhất cảm ơn mẹ chỉ được lần này thôi đó lần sau mẹ sẽ không đồng ý đâu thanh ti ra sức gật đầu dạ dạ chỉ lần này thôi ạ chân trước nhiếp thu xính vừa bước khỏi cửa thanh ti đã nhảy đến ôm lấy eo của nhạc thính phong anh thính phong thật vui quá chúng ta có thể cùng đi dạ o phố ăn uống cuối cùng em có anh trai rồi nhạc thính phong véo đôi má phúng phính trên mặt thanh ti trưa nay không đi học cũng được nhưng ngày mai thì không được nữa biết không được rồi tuy cậu nghĩ bản thân chỉ cần có thể theo kịp thành tích đến trường học đúng giờ hay không đều không quan trọng nhưng nếu đổi lại là việc của thanh ti cậu lại hy vọng thanh ti có thể mỗi ngày đều ngoan ngoãn đúng giờ đến trường đúng giờ tan học cái cảm giác này cậu cũng cảm thấy rất kỳ diệu có chút khó hiểu thanh ti ra sức gật đầu dạ em biết rồi hôm nay người ta rất vui muốn ở cùng anh thính phong mà sau này sẽ không như thế nhạc thính phong nói sau này đợi cuối tuần em muốn đi đâu anh sẽ đi cùng em gương mặt thanh t i tràn ngập niềm vui cười đến híp cả mắt anh thính phong sao anh lại tốt như vậy chứ mặt nhạc thính phong hơi đỏ lên cậu biết bản thân rất tốt tiểu nha đầu này có cần phải nói thẳng ra như vậy không nói như thế sẽ khiến cậu cảm thấy ngại lắm cậu chọc chọc gương mặt nhỏ của thanh t i không được làm nũng mau đi thay quần áo lát nữa chúng ta sẽ xuất phát vâng thanh t i chạy về phía cửa vừa ra khỏi cửa cô bé lại chạy trở lại đứng trước cửa nũng nịu với cậu anh thính phong hình như anh vẫn chưa đến xem phòng của em anh đến xem với em đi nhạc thính phong hình như có chút mất khống chế thật ra cậu muốn nói em đi thay quần áo đi bây giờ anh sang phòng em làm gì chứ nhưng thanh thi vừa làm nũng bản năng của cậu lại tự động bước đến phía trước cậu thật sự không thể từ chối dáng vẻ nũng nịu của thanh thi thanh thi liền nắm lấy tay của nhạc thính phong kéo cậu đến phòng kế bên đẩy cửa ra cô bé nói anh anh nhìn xem đây chính là phòng của em phòng của hai chúng ta giống hệt nhau sau này tối đến nếu em không ngủ được sẽ có thể len lén chạy sang tìm anh chơi cùng rồi chương một nghìn một trăm bốn mươi sáu nhưng anh thính phong là anh trai của em chuyện này có sao đâu nhạc thính phong vừa nghe mặt liền đỏ ửng vội vã nói thanh ti chuyện này không hay lắm đâu tối đến ửng anh ngủ rất say ngủ cũng sớm em mà đến anh cũng không thể chơi cùng em được cậu len lén lau mồ hôi tiểu nha đầu thanh ti này thật là quá đơn thuần rồi tuy nói tuổi tác hai đứa vẫn chưa lớn nhưng buổi tối một tiểu nha đầu như cô bé chạy đến phòng của cậu thật không hay lắm nếu lỡ ba mẹ cô bé mà biết sẽ không suy nghĩ lung tung sao nói không chừng người như du rực còn đánh cho cậu một trận nữa hai cậu đúng là người tốt có nguyên tắc mà tuy cậu đối với những người khác chẳng có nguyên tắc gì nhưng đối với thanh ti nhạc thính phong cảm thấy bản thân tạm thời không thể không có nguyên tắc ít nhất trước khi cậu có suy nghĩ đặc biệt gì với thanh ti thì cậu vẫn rất có nguyên tắc nếu như sau này thật sự có suy nghĩ đặc biệt không thể miêu tả gì đó với thanh ti có lẽ cậu sẽ lập tức biến thành vô s ỉ thanh ti kéo nhạc thính phong vào cửa anh anh phòng của anh nhìn lạnh lẽo quá có cần sơn thành màu này không anh xem màu này đẹp biết mấy nhạc thính phong vừa nghe lập tức nói không không không phòng của anh không cần cái này anh là con trai mà con trai lạnh lẽo một chút cũng chẳng sao cậu không muốn màu hồng công chúa như thế màu này chỉ có những cô bé mới thích thôi cậu là một đứa con trai nếu thật sự ở trong căn phòng như vậy chưa đến hai ngày cậu không n g ấ t nước mới lạ bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng đi siêu thị để thanh ti quên chuyện này đi thanh ti gật gật đầu ơ dạ vâng nhạc thính phong n ư ợ n g n ư ợ n g mặt thanh t i mau đi thay quần áo đi thanh t i vui vẻ chạy vào phòng để quần áo căn phòng này tương đối lớn lúc tu sửa du dực đã bảo người trực tiếp xây một phòng thử quần áo ở trong này không lớn nhưng hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu của thanh t i nhạc thính phong xoay người nhìn quanh phòng của thanh t i rất nhiều búp bê có mấy con là do cậu tạo cậu nhìn thấy trên bàn có một hộp b á tâm đi đến đó nhìn quả nhiên đó là do cậu tạo nhìn thấy món đồ mà mình tạo được trân trọng như vậy nhạc thính phong cảm thấy rất vui một lúc sau thanh ti chạy ra anh thính phong em mặc bộ này có đẹp không nhạc thính phong xoay người sang ngắm khoe miệng cong lên cậu nhữ mày nói thanh ti còn chưa mặc x o n g sao em đã chạy ra rồi thanh ti mặc một chiếc váy công chúa dài tay màu hồng phấn rất đáng yêu nhưng dây kéo sau lưng vẫn chưa kéo lên cái lưng trắng non của cô bé lộ ra ngoài nhạc thính phong nhìn thấy cảnh này lập tức cảm thấy không hay lắm thanh ti tủi thân nói nhưng dây kéo nằm ở phía sau em không kéo được hai thai nhạc thính phong nóng lên cậu nói anh để anh giúp em kéo lên cậu lạ lẫm giúp thanh ti kéo dây kéo phía sau lên đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này kéo dây kéo váy cho bé gái cuối cùng cũng có thể che lại tấm lưng trắng non đó nhạc thính phong mới thở phào dạy dỗ thanh t ì thanh t ì sau này không được như thế này nữa em là một cô bé anh là con trai lúc quần áo còn chưa mặc xong không được chạy ra như vậy nhạc thính phong mừng vì có mình ở đây nếu đổi lại là người khác là một cậu nhóc khác thì phải làm sao không được tuyệt đối phải sửa tật xấu này của cô bé mới được thanh t ì nghiêng đầu kéo kéo câu nhưng anh thính phong là anh trai mà có sao đâu 1147, thân r ư ớ c 1147, t là con trai chăm sóc con gái là chuyện đương nhiên nhạc thính phong biết trong lòng thanh ti cậu khác với những người khác trước mặt cậu cô bé có thể chẳng cần suy nghĩ gì mà thể hiện ra hết cá tính của mình đây là đặc quyền của cậu trong lòng cậu cũng rất vui giờ con nhỏ thì sao cũng được nhưng sau này đ ợ i lớn lên rồi nếu cứ như vậy sẽ không được nhạc thính phong nhẫn m ạ i nói nhưng anh cũng là con trai bây giờ con nhỏ có thể tạm thời không cần để ý nhưng em phải sửa tật xấu này đi nhớ kỹ sau này tuyệt đối không được như thế nữa biết không dù cho đối với anh cũng không thể như vậy thanh ti bĩu môi tỏ ý không thích câu này của nhạc thính phong vậy nếu như người ta không với tới không kéo lên được phải làm sao nhạc thính phong lúc này cũng không biết phải làm sao suy nghĩ một lúc rồi nói vậy vậy lúc có anh có thể tìm anh không có anh thì em gọi người khác vào giúp nhớ phải gọi con gái giúp đó thanh ti gật đầu dạ em biết rồi nhạc thính phong vỗ nhẹ nhẹ lên đầu cô bé ngoan em là con gái đợi lớn thêm một chút nữa em sẽ hiểu thôi cậu rất lo lắng cho thanh ti cứ luôn cảm thấy cô bé quá đơn thuần đợi lớn lên rồi nếu cứ như vậy chắc chắn sẽ bị thiệt thòi đặc biệt là cô bé còn xinh đẹp như thế không biết có bao nhiêu người rình mò nữa may mà cậu đã đến thủ đô có cậu canh chừng sẽ không để cô bé chịu thiệt sẽ luôn bảo vệ cô bé nhiếp thu xính bước lên nói với thanh ti được rồi đã xin nghỉ cho con rồi để anh thính phong của con nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta đi siêu thị nhé nhạc thính phong nhìn nét mặt mong đợi của thanh ti cười nói gì con không m ệ n h bây giờ chúng ta đi đi nhiếp thu xính cười nói vậy được đi thôi bây giờ chúng ta sẽ xuất phát thanh thi vui mừng khoác cái túi nhỏ của mình lên nắm tay nhạc thính phong đi xuống nhà nhiếp thu xính nói với hai ông bà hạ ba mẹ chúng con đi trước đây ông bà hạ gật đầu đi đi đi đường cẩn thận nhé dạ con biết rồi bà hạ không yên tâm dặn dò mua đồ con nhớ tuyệt đối đường sách nặng quá biết không mua xong rồi bảo du rực đi đón con nhạc thính phong đứng bên cạnh nói bà yên tâm ạ có con mà con sẽ s c h cả nhà bỗng chốc cười hòa lên bà hạ cười nói hạ hạ đúng đúng thính phong của chúng ta là một nam tử hắn mà n h ạ c thính phong vốn chẳng cảm thấy có gì buồn cười cậu là một người đàn ông chăm sóc hai người phụ nữ đây chẳng phải việc nên làm sao sau khi ra khỏi tiểu khu bắt một chiếc taxi đến siêu thị nhiếp thu xính vốn muốn tự mình lái xe đi nhưng cả nhà đều không đồng ý cô đành ra ngoài bắt xe vào đến siêu thị n hôm ấ t thu rất xính chảnh hai h sang nói trẻ, đứa với nay muốn mua mừng một một em. một vui quần chọn nhé. Thanh vui mừng reo lên một tiếng, kéo lấy tay Nhạc Thính Phong hàng vòng, Thanh tay cửa gì thì Ti trẻ Ti chạy cứ kéo vào reo áo Dạo lấy đi ã mua một mấy quần cậu cậu nữa, bộ ít Thính thử bắt Nhạc Phong áo kéo bảo dày dép, p cứ h ả mua Hôm nay chúng về. đi siêu thị điều duy nhất nhạc thính phong muốn mua chính là xe đạp đợi t h a n h ti mua xong rồi cậu mới đến cửa hàng chuyên bán xe đạp xem thử ba người vào đến cửa hàng xe đạp thanh thi vừa bước vào đã thích ngay một chiếc xe dành cho con gái màu hồng nhạn cô bé kéo tay nhạc thính phong nói anh thính phong chúng ta mua chiếc xe màu hồng này có được không nhiếp thu xính vội kéo cô bé lại thanh thi là xe cho anh thính phong con chỉ ngồi ở phía sau thôi anh là con trai chắc sẽ không thích màu sắc và kiểu dáng này đâu để anh tự chọn đi con chương một n thanh mai trúc mã hai đứa vô tư cô nhìn thấy thanh ti thật sự rất thích lại nói bà bối nếu con thật sự thích vậy sau này mẹ sẽ mua cho con con có thể tự mình đạp xe như thế có được không thanh ti nhìn thấy chiếc xe đó rõ ràng là kiểu dành cho các cô bé con trai chắc sẽ chẳng chọn kiểu này thanh ti ngược lại chẳng hề thất vọng ơ dạ vâng ạ cô bé ngẩng đầu hỏi vậy anh thính phong anh thích màu gì nhạc thính phong không thèm nhìn những chiếc khác chỉ nói một câu màu hồng cũng rất đẹp nhiếp thu xính sững sờ một lúc nói thính phong con đừng chiều thanh ti con cứ chọn một chiếc mà con thích ấy nhạc thính phong cười nói gì con không chiều em ấy con thật sự cảm thấy màu hồng rất đẹp kiểu dáng này cũng được ạ cậu vốn vô cảm với xe đạp cậu thích ô tô thích xe máy hơn cậu thích kiểu cảm giác nhanh như chớp không bị trói buộc xe đạp tốc độ quá chậm rồi về xe đạp tuy kiểu dáng và màu sắc này quả đúng là không thích hợp với cậu nhưng tiểu nha đầu này thích là được rồi nếu cậu chạy kiểu nào cũng không sao vậy sao lại không chọn một kiểu mà cô bé thích chứ thanh ti vui mừng hai mắt cười h i ế p thành một đường thẳng anh chúng ta thật sự sẽ mua chiếc này sao nhạc thính phong gật đầu ừm em thích thì chúng ta sẽ mua chiếc này nhiếp thu xính đứng một bên theo dõi đ ố n g chốc không biết nói thế nào cô vốn lo lắng nhạc thính phong lần đầu đến nhà sẽ cảm thấy tu túng sẽ không thích ứng nhưng không ngờ đứa trẻ này sau khi đến nhà thích ứng rất nhanh chiều thành t i còn hơn cả họ nữa một cậu con trai lại có thể chấp nhận một chiếc xe đạp màu hồng cậu bé không sợ sau này đi học bị bạn bè cười chê sao nhiếp thu xính nói với cậu thính phong con đừng miễn cưỡng bản thân nhạc thính phong cười nói dạ không ạ con không thấy miễn cưỡng màu hồng thật sự rất đẹp vậy nhạc thính phong nói với nhân viên cửa hàng lấy chiếc này đi cuối cùng lúc nhiếp thu sinh chuẩn bị thanh toán bị nhạc thính phong ngăn lại dì ơi cháu đến thủ đô chẳng mang theo quà gì cho thanh t i chiếc xe này để cháu tự trả xem như là quà cháu tặng cho thanh t i nhiếp thu sinh đương nhiên không đồng ý cô nói cháu là một đứa bé sao có thể để cháu trả được nhưng đều vô dụng cô phát hiện cậu nhóc thính phong này việc mà cậu đã thật sự muốn làm người khác vốn không thể thay đổi khí chất của cậu nhóc chính là bá đạo như thế sau khi mua xe xong thanh t i n ó i với chủ tiệm đòi một đoá hoa nhỏ bằng n h ự a đính vào giỏ xe phía trước anh thính phong có đẹp không lông mày nhạc thính phong giật giật một cái đẹp nhiếp thu xính che mặt câu này của thính phong sao câu nghe cứ thấy mâu thuẫn sao ấy chiều đến như vậy có tốt không sau khi mua xong đồ nhiếp thu xính gọi điện bảo du d ự c đến đón ba người ngồi trong một tiệm bánh ngọt nhỏ trong siêu thị đợi anh đến đợi khoảng nửa tiếng du d ự c đã xuất hiện nhạc thính phong nói với họ chú gì cháu nhớ đường cháu sẽ t r ở thành ti về v â n v â n con muốn để anh thính phong chở con về du d ự c trực tiếp từ chối không được hai con là trẻ con chạy xe không an toàn thanh ti nũng nịu nói ba ơ i con muốn ngồi xe đạp chúng con sẽ chú ý an toàn nhất định sẽ không vượt đèn đỏ cuối cùng vẫn là nhiếp thu xính ra mặt mới có thể khiến du rực đồng ý nhìn hai đứa nhỏ c ư ớ i xe đạp rời khỏi thanh ti ngồi phía sau ôm lấy eo của thính phong nhiếp thu xính nhìn theo bóng lưng của chúng em chợt nhớ một câu nói câu gì vậy thanh mai trúc mã hai đứa vô tư chương một n r ư ơ i chín ông xã em có một suy nghĩ táo bạo nhìn theo bóng lưng hai đứa trẻ cưới xe đạp rời đi nhiếp thu xính cảm thấy đó là một khung cảnh cực đẹp tình cảm lúc còn nhỏ là đơn thuần nhất không có tàn niệm thuần túy tinh khiết đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất nhưng khi cô nói thế du rực lại nhữ mày không biết nghĩ điều gì mà có chút không vui nhiếp thu xính nhìn bóng lưng hai đứa bé khuất dần trong đầu cô chợt thoáng qua một ý nghĩ cô không nhìn thấy biểu cảm của anh chọc chọc nói ông xã đột nhiên em có một suy nghĩ rất táo bạo nhưng cô vừa nói xong đã nghe du d ự c nói không được tuyệt đối không được nhiếp thu xính kinh ngạc quay đầu sang nhìn anh em vẫn chưa nói là suy nghĩ gì mà du d ự c nắm chặt tay cô cực kỳ nghiêm túc nói vậy thì em đừng nói dù gì anh tuyệt đối sẽ không đồng ý anh đã đoán được nhiếp thu xính muốn nói gì nhưng anh chắc chắn sẽ không đồng ý thanh ti vẫn còn nhỏ những chuyện đó chưa cần nghĩ đến sau này dù cho thật sự lớn lên cũng phải được anh đồng ý mới được. Nhiếp thu xính cười cười, không nhịn được nói, vậy anh biết em muốn nói gì nào. Du rực xoa xoa bàn tay của cô, dù gì, anh cũng đã đoán ra rồi, thế nên em không cần nói ra. anh sẽ không đồng ý đâu, kiên quyết không đồng ý điểm này, anh tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với em đâu. trước đây bất kể nhiếp thu xính nói gì, du rực đa số đều kiên quyết ủng hộ quyết định anh minh của bà xã đại nhân. có lúc dù anh không muốn, nhưng nếu nhiếp thu xính thật sự muốn anh cũng sẽ đồng ý nhưng chuyện này ngay từ đầu anh đã từ chối rất triệt đ ể nhiếp thu xính nhìn anh một lúc rồi cười hạ hạ anh xem biểu cảm của anh bây giờ đi thật buồn cười giống ý ỉa như một đứa trẻ vậy du rực đ ô n g túi đầu chặn môi của nhiếp thu xính lại không để cô cười nữa một tay anh siết hờ eo cô không dám dùng sức tay còn lại đỡ lấy đầu cô nuốt hết tất cả giọng nói của cô vào bụng rất lâu sau mới thả nhiếp thu xính đang thở gấp ra anh ngưng cầm cô lên không được g ử i dù sao anh cũng không đồng ý em cũng nên cất giữ ý nghĩ đó trong lòng xuống đi hai má nhiếp thu xính đỏ lên khoe môi hơi sưng đôi mày xinh đẹp khẽ n h í lại khiến du rực suýt nữa thì không thể khống chế từ sau khi biết cô có thai anh đã chẳng dám chạm đến cô nữa tối đến nhiều lắm cũng chỉ ôm ấp một xíu nếu thật sự chịu không nổi chỉ đành chạy đi tắm một cái cho tỉnh táo d ù rực bây giờ cả người đều khô nóng khó chịu chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng có thể khiến anh bùng cháy anh không dám ôm nhiếp thu xính tiếp nữa vung cô ra cũng không dám nhìn cô xoay người đi hít sâu mấy cái một lúc sau cảm giác bình tĩnh hơn một chút mới xoay người lại nhìn cô nhưng vừa đối mặt với đôi mắt long lanh của cô lại khiến anh muốn bổ nhào đến anh vô cùng nghiêm túc nói tiểu ái em không thể cứ nhìn anh như thế nhiếp thu xính tỏ ra vô tội vậy em phải nhìn anh thế nào rõ ràng là anh động khẩu trước m à vậy em cũng không thể giữa ban ngày ban mặt rụ rỗ anh như thế những lời phía sau du rực không nói ra bây giờ anh đang rất khó chịu bà xã ở ngay trước mặt nhưng lại không dám chạm vào trơ mắt nhìn thật sự quá đau khổ nhiếp thu xính nhìn ánh mắt u ô hoán của du rực lại cảm thấy không đành lòng đỏ mặt nhẹ giọng nói được rồi cố chịu một chút đợi con chào đời rồi sẽ tốt thôi cô không nói con đỡ vừa nói xong du d ự c càng đau khổ nhưng còn rất lâu nhiếp thu xính chấp chấp mắt cô cũng không biết phải làm sao do chính anh làm mà, em cũng không còn cách nào chương một n r ă m năm m ư em là bà xã của anh em không thể thích cậu ấy du d ự c ai t h o á n nhìn vào bụng của nhiếp thu xính anh hy vọng đây là một tiểu tử đợi sau khi nó ra đời anh có thể chỉnh nó thật tốt nhiếp thu xính đưa tay chọc chọc mặt du d ự c được rồi về nhà thôi bà xã ngày ngày đều không thể đụng đến con gái lại chạy theo một tên tiểu t ử thối du rực rất đau lòng họ lái xe tốc độ nhanh trên đường về nhìn thấy trên vỉa hè nhạc thính phong đang chạy chiếc xe đạp màu hồng thanh ti ngồi sau hai chân đong đưa ôm lấy eo của cậu bé không biết cậu bé nói gì mà thanh ti lại cười khanh khách nhìn thấy chúng suy nghĩ táo bạo đó trong lòng nhiếp thu xính lại xuất hiện cô nhìn du rực một cái anh cũng đã thấy nét mặt rất thú ám h i ệ n nhiên anh cực kỳ không vui nhiếp thu sinh tiến đến gần ông xã anh thật sự không cảm thấy thật ra du dự cắt c ngang lời cô anh sẽ không đồng ý em cũng đừng nghĩ đến biết không nhiếp thu sinh cảm thấy rất buồn cười dù gì việc này cô cũng chỉ tùy tiện nghĩ đến một chút thôi câu nghiêm túc gật đầu v â n v â n lời của ông xã em đã nhớ cả rồi trước đây cô từng nghĩ thanh mai c h ú c mã hai đứa vô tư tình cảm thuần khiết như thế đợi hai đứa lớn lên rồi nếu thật sự thích nhau thì đó cũng là một việc rất tốt hơn nữa cá nhân cô cảm thấy hai đứa đúng là rất xứng đôi nhưng cô cũng không biết vì sao du dực lại phản đối như vậy từ góc độ mẹ vợ nhìn con rể nhiếp thu xính lại cảm thấy nhạc thính phong là một người không tệ đối xử với thanh ti rất tốt chiều chuộng đủ kiểu cô là một người đứng ở ngoài quan sát cũng cảm thấy trái tim bị rung động hơn nữa thằng nhóc thính phong này cũng rất lễ phép dáng vẻ cũng tuấn tú cô cảm thấy rất được nếu sau này thanh ti thật sự đến với thính phong nhiếp thu sính cũng không phản đối nhưng rất nhanh sau đó nhiếp thu sính đã hiểu rõ chắc là vì nhạc thính phong vừa đến lập tức cướp đi sự quan tâm của con gái của du Dự. n bây giờ thanh ti đang cực kỳ thích thính phong ngược lại đã vứt người b à của mình đi đâu mất rồi cảm giác mất mát này khiến tâm trạng du rực không tốt nên anh không thích nhạc thính phong nhiếp thu xính cười lắc lắc đầu thật đúng là giống hệt một đứa trẻ thật ấu trĩ cô xoay đầu nhìn về phía sau bóng của hai đứa bé đã không thấy nữa đến trước cửa nhà xe dừng lại nhiếp thu xính sờ sờ cảm nói với du rực ông xã thật ra em cũng rất thích thính phong du rực vội xoay đầu sang em không được em là bà xã của anh thanh ti thích thằng nhóc đó anh không thể ngăn cản dù gì anh cũng là một người ba rất văn minh nhưng em thì không được tuyệt đối không được nếu em dám đối xử với thằng nhóc đó tốt hơn anh anh sẽ anh sẽ nhiếp thu xính cười mỉm nhìn anh anh sẽ làm gì h ừ m anh sẽ vứt nó trở về lạc thành trên đường nhạc thính phong chạy xe không nhanh lắm cậu vốn xa lạ với nơi này nhưng những con đường chỉ cần đi qua một lần cậu đã nhớ rất rõ cách nhà còn một con phố thanh ti nói với cậu ở gần đó có một công viên thời gian còn sớm thế nên nhạc thính phong cưới xe chở cô bé đến công viên dạo vài vòng hai đứa bé đi trên con đường nhỏ trong công viên hai bên cây xanh rập mát rất yến tĩnh thanh ti ngồi trên xe không chịu ngoan ngoãn hai chân đong đưa trước sau nhạc thính phong nói ngồi cho vững đ ừ n g đong đưa cẩn thận rơi xuống đấy thanh ti lập tức ngoan ngoãn dạ em sẽ không đong đưa nữa hai cánh tay bé nhỏ của cô bé ôm lấy eo của nhạc thính phong eo của cậu rất nhỏ ngón tay của thanh ti không nhịn được cù cù vài cái